Chương 523, bảo hổ lột ra, ngược lại bị hổ tổn thương, chương 523, bảo hộ lột, lột ra, ngược lại bị hổ tổn thương. Lại chết một tôn cao thủ, mà còn chết vô cùng thê thảm. Lúc này, còn sót lại một tòa thiên khai thiết giáp nhân càng thêm lằng khó. Ngục cơ phấn nộ quát, ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn. Siêu xiêu xiêu, tròn mện bốn tòa thiên khai thiết giáp nhân lao đến, muốn vây quanh tần mục, tần mục nhưng là tả xung hữu đột, trực tiếp hướng Trần Long câu tập sát mà đến. Không tốt. Trần Long câu biết chính mình gặp được người điên, người này quả thực quá làm cản, căn bản không quan tâm phép vượt quy tắc, đại bất đạo, kiên trì muốn chém giết chính mình. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chạy trốn, trước tránh thoát một kiếp này lại nói, chỉ có sống sót mới có càng nhiều cơ hội. Chạy. Suy nghĩ khẽ động, người này lập tức hành động, mà còn cũng là lấy ra chính mình thiên thần cấp thiên khai, hóa thành một đạo màu xám cái bóng, trực tiếp chuẩn đi. Ta để ngươi chạy trốn sao? Gầm lên giận dữ, phản phất lưới hái của tự thân. Tần mục điên cuồng truy kích tới. Một tiếng ầm vang, nhưng gặp Trần Long câu điều động người màu xám thiên khải hướng về sau ném ra một cái đồ vật, vang nổ tung lên. Cái này thứ gì, vậy mà có thể tổn thương đến tiên thần cấp thiên khai? Tần Mục ngay lập tức liền đã đoán được quy lực đẳng cấp, lập tức bắt đầu lẩn tránh. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Trần Long Câu cùng đồ mặt lộ, tất cả bí bảo toàn bộ đều thúc dục đi ra, vì chính là sống sót. Tần Mục thân pháp càng thêm quyệt, không ngừng né tránh, né tránh tất cả công kích, mắt thấy liền phải đuổi tới Trần Long Câu. Chó chết, ta nhìn ngươi còn trốn nơi nào, chết đi cho ta. Và anh. Một đạo hào quang màu xanh lam giống như giải lửa về tới. Đương nhiên, một đạo bàn tay màu vàng nóng xuất hiện, chặn lại tất cả công kích. Trần Long Câu không có chết, còn sống. Ai dám giết ta Trần gia người? Một tiếng lôi đình gầm hết. Một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh ảnh hưởng về tần mục đánh rất tới. Là thiên thần. Thiên nột, Trần Gia thiên thần vậy mà cũng tới. Mọi người ngạc nhiên. Chỉ là một đạo ý niệm, liền phân thân đều không xuất hiện, liền muốn ngăn cả ta, thật sự là ngây thơ. Tân mục căn bản không đi quản cái gì thiên thần, trực tiếp bay tới, nhẹ nhàng như thường phá vỡ đối phương ý niệm công kích. Cùng lúc đó, phế vực cường giả cũng là cảm thấy, lập tức bắt đầu công kích. Ngục cơ giận dữ hết, mọi người xuất động, nhất định phải cứu Trần công tử, nhanh. Khi khi một tiếng, một đạo lam mang hiện lên. Trần Long câu đầu người thật cao bay đi, hắn thần hồn chạy trốn đi ra, hoảng sợ chị tị tị gọi vậy. Giống. một cỗ hỏa diễm nô lên, thần hồn lập tức biến thành cho tàn. Trần Long Câu chết, Triệt để chết. Mọi người khiếp sợ, bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng Trần Long Câu vậy mà chết tại phế vực. Ngục cơ đáy lòng trầm xuống, sắc mặt tâm lãnh, quắc, người này chém giết Trần Long Câu, chính là lớn nhất hung thủ, nhất định phải đem hắn bắt được hoặc là chém giết, chúng ta phế vực nhất định phải cho Trần ra một cái công đạo. Bản giao, hắn nếu là giết ta, khẳng định sẽ thuận theo tự nhiên, thậm chí sẽ trở thành hắn cả đời chiến tích bên trong một trang nổi bật, mà ta chẳng qua là phòng vệ chính đảng, nhưng là muốn cho hắn một cái công đạo. Thật sự là buồn cười a. Tân Mục ngửa mặt lên trời thở dài, cảm khái thế gian khắp nơi đều là như vậy, mạnh được yếu thua. Đã như vậy, nơi đây cũng không có cái gì có thể lưu luyến, suy nghĩ khép động, hắn nhất phi trùng thiên, liền nghị trực tiếp rời đi nơi đây, từ đây tiêu giao giữa thiên địa. Đông nhiên, trên bầu trời xuất hiện vô số tia sáng, rầm rập chằng chịt, tạo thành từng đạo phòng ngự phong ấn. Tân Mục thấy cảnh này, tâm càng thêm lương bạc, hắn nhìn xuống tất cả, bình tĩnh nói, "Thả ta rời đi, ta sẽ còn niệm tình các ngươi phế vực một thân tình, nếu không, ngày sau gặp nhau, giết không tha." Bắt được người này, chạm giết người này, Mục cơ lại lần nữa gầm thét, không có chút nào một tia tình cảm có thể nói. Rất tốt. Tần Mục suy nghĩ một đạo, trực tiếp thu hồi Thiên Khải, hắn lấy ra thất thần bí thuật chạy trốn chi thuật, Tả Sung Hữu đột bắt đầu đột phá trùng điệp phòng ngự phong ấn. Chó chết, chúng ta miễn phí vì ngươi cung cấp cường đại thần dịch, nhưng chưa từng nghĩ nuôi thành một cái bạch nhã lang, hôm nay ngươi nhất định phải nhận tội để tội. Bầu trời bên trong bay ra một tòa thiên khải thiết giám nhân, đây chính là siêu thần cấp thiên hải, vượt qua thiên thần cấp thiên khải không biết bao nhiêu lần. trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên minh bạch phế vực đám người như vậy đối đãi là cái gì dụ tâm. Ban đầu ở bắt được cái thứ nhất thanh đồng đại phương khối thời điểm cũng đã biết được nhục thân của mình chính là tại Thiên Thần Quốc độ bên trong đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại cường đại, mà máu của mình thì là càng thêm trân quý, phế vực tất cả đơn giản là muốn kích hoạt nhục thân của mình lực lượng, từ đó lợi dụng máu của mình, vì bọn họ đuổi dưỡng được càng cường đại hơn cường giả, càng. Bản chính là lòng lang dạ thú, bảo hộ lộ ra. Đương đương đương. Lập tức, hai người liền bắt đầu đại chiến. Sau một lát, bầu trời bên trong lại chạy đến hai tòa cường đại cứu trợ, nháy mắt, chiến cuộc lại biến thành lấy 1 3, bất quá lần này địch nhân nhưng là càng thêm cường đại. Lục Tuyết đạo trưởng rống. Tân Mục đột nhiên lấy ra tuyệt học của mình, toàn bộ uy năng áp đặt tại một tòa thiên khai thiết giác nhân trên thân, lập tức đối phương bị đánh cho tàn thế, lung la lung lay, hướng xuống đất rơi xuống. "Đáng ghét, hôm nay ngươi phải chết, nếu không ta phế vực sẽ thành vĩnh cửu trò cười cử đối phương gầm ghét liên tục. Hừ hừ, các ngươi phế vực cũng không phải vật gì tốt, nếu không phải ta cứu một cơ, các ngươi làm sao có thể thu hoạch được vũ trụ nguyên thạch, mà các ngươi cho ta thần dịch, bất quá là muốn lợi dụng ta mà thôi, còn dám khẩu suất cùng luôn." Lấy ân nhân tư thái trên, cao nhìn xuống, quả thực chính là mặt dày vô sĩ, hèn hạ hạ lưu. nổi giận mắng. "Đương đương đương" lại là một vòng đại chiến, mà cái này hai tòa siêu thần cấp thiên khai căn bản là không có cách đối tần mục tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại chính bọn họ đã nguy tại sớm tối. Tần Mục nói lần nữa, các ngươi rút đi, ta vẫn như cũng làm các ngươi là bằng hữu, nếu không, ta liền thật không khách khí. Không khách khí? Ngươi chừng nào thì cùng chúng ta khách khí qua? Hiện tại ngươi chém giết Trần Lăng Câu, đã cho phế vực mang đến thai họa diệt môn, còn muốn đi thẳng một mạch, căn bản không có khả năng. Nếu như ngươi thứ thời, hiện tại lưu lại, đợi đến tất cả trao đổi xác định, ta phế vực cũng sẽ toàn lực bảo vệ ngươi, nếu không, ngươi không có bất kỳ cái gì đường sống đối phương thái độ rất là cứng rắn. Ha ha, lưu lại, bả mệnh, đây đều là nói nhảm thuyết pháp. Trần ra chính là thiên thần quốc độ thế lực lớn, căn bản không phải bọn họ đám này đạo tặc có thể chi phối, chính mình lưu lại trừ bỏ bị ép khô tất cả huyết dịch, đến cuối cùng vẫn là chết. Xem ra phế vực nơi này đã không đáng chính mình lại để mặt, đến mức thần dịch cũng coi như làm là chính mình cơ duyên a. Tân Mộc trong lòng thở dài một tiếng, quyết định không tại lưu thủ. Một tiếng ầm vang, cương đại một kích oanh kích đi ra, chỉ một thoáng, một tòa siêu thần cấp thiên khai thiết giáp nhân lúc này liền muốn rơi xuống, thiết giáp vỏ ngoài các loại vết rạn, huyết dịch đã thấm thấu ra ngoài tụ tập lại lần nữa một kích văng kích đi ra, lúc này đem tòa này thiết giáp nhân đạt tới một đoạn sắt vụn. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Mục cơ lại lần nữa gầm thét. Xiêu xiêu xiêu, lại là ba tòa siêu thần cấp thiên khai thiết giáp nhân đánh sâu vào tới. Chương 524, quỷ quệ thủ đoạn, chương 524, quỷ quệ thủ đoạn. Sau đó chạy tới cái này ba tòa thiên khải thiết giáp nhân cực kỳ cường đại, bọn họ cùng phía trước tất cả thiên khai đều không giống nhau, nhất là tự thân còn phân phối quỷ dị binh khí, thiết giáp tự thân liền có cường đại công kích hỏa pháo, căn bản không cần hao phí tự thân huyết nục lực lượng. Trong đó lấy màu đỏ thiết giáp nhân là mạnh nhất, cầm trong tay một thanh viên nguyệt loan đao, một đao chém ra xuống, trọn vẹn đánh ra ít nhất 10 vạn đạo quang ảnh, đây cơ hồ vượt qua tiên khí uy năng, đều nhanh đạt tới nhân tiên cấp bậc. Mà đổi thành bên ngoài hai tôn thiết giáp nhân, tối sầm 100, cũng là cực kỳ không tầm thường, mỗi một kích đều chừng định phong tiên nhân một kích. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ba tôn thiết giáp nhân chính là phế vực chân chính nội tình, vô cùng cường đại cùng trân quý. Tân Mục càng đánh càng hăng, vào giờ phút này, hắn tấn thăng đến cảnh giới tiên nhân tất cả không lưu loát toàn bộ đều bỏ đi, phàm phất đã tại cảnh giới này tồn tại không biết bao nhiêu năm. Muội muội kích đều là tự nhiên mà thành, vô cùng tự nhiên. Và anh, một đạo hào quang vàng nóng từ hắn lục thân bên trên tỏa ra. Trong khi nhiên, bốn tòa thiết giáp nhân toàn bộ đều khiếp sợ không thôi. Màu đỏ thiết giáp nhân bên trong truyền ra ngột ngạt người trung niên âm thanh, quắc, chính là loại này huyết dịch tia sáng, nhất định phải chém giết người này, thu hoạch được như vậy thần huyết, cho dù đắc tội Trần ra cũng ở đây không tiếc. Ngục Tàn quả nhiên phán đoán không sai, bực này thần huyết bị chúng ta thu hoạch được, từ đây phế vực sợ rằng thật muốn minh chính đại nhập chủ thổ, trở thành thiên thần quốc độ thế lực đại, thậm chí thay vào đó cũng là vô cùng có khả năng. Ha, ha, ha. Trời phù hộ phế vực, chúng ta tại cái này thâm sơn cùng cốc gần nút nhiều năm, cuối cùng hết khổ. Hoàng hốt ở giữa, những người này thủ đoạn càng thêm cuồng bạo, Tân Mục lập tức cảm nhận được áp lực, xem ra chính mình huyết dịch sắc thực rất đáng tiễn, thế cho nên để những người này toàn bộ đều điên cuồng công kích mình. Muốn giết ta, các người còn quá non. Giống. Tân Mục triệt để bạo phát đi ra, năm đấm so báo tố còn muốn cuồng bá, Đại Dũng chi thuật, Thiên công chi thuật, Sơn Hà ấn, Trích tinh thủ, Tuyế ngần đạo trưởng, tất cả thủ đoạn toàn bộ đều lấy ra. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Một tòa thiết giáp nhân bị đánh nát. Trong đó người càng là biến thành vạn điểm huyết nục, căn bản góp không ra một cái hình người. Mặt đất đông đảo cương giả, trợn mắt nhìn Tần mục tại ba đại thiên khải vây công phía dưới còn có dư lực giết người, toàn bộ đều lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Thiên nột, gia hỏa này đến cùng là cái gì biến thành, vậy mà như thế mạnh. Thiên thần cấp thiên khai trong mắt hắn giống như là giấy, căn bản không chịu nổi một cái. Loại này cường giả sau này sẽ là đối thủ của chúng ta, ta đi, điều này tựa hồ có chút cường đại a. Xác thực, cho dù ai gặp Tần Mộc loại này đối thủ, đều là vô cùng nhức đầu, nhất là bọn họ biết Tần Mộc là đến từ những Star, càng thêm không kiêng nể gì cả. Đây mới là đáng sợ nhất. Thiên điệu nhân, tam thần diệt cổ trận. Đông nhiên, màu đỏ thiết giáp nhân phát ra tín hiệu, lúc này đen trắng hai tòa thiết giáp nhân lập tức bắt đầu đầu vị. Cùng lúc đó, ngục cơ, ngục ma các loại tuổi trẻ cao thủ, toàn bộ đều bắt đầu lái xe thần cực chiến hạm lao vụn vụt đến trên không, các loại hỏa pháo toàn bộ đều khóa chặt tân mục. Nguy hiểm. Tân mục cảm nhận được chưa bao giờ có nguy hiểm, suy nghĩ khẽ động, lập tức thúc dục chạy trốn chi thuật. Siêu. Hắn tại nguyên châu biến mất. Ầm ầm. Vô số đạo cổ sáng cùng nhau văng đi qua, những nơi đi qua, bất kỳ thiên thạch hư không đều bị vỡ vụn. Lơi lơi lưu lại một đầu dài đến vạn hơn ca vòng xoáy màu đen, bất kỳ vật gì tới gần trăm trượng đều sẽ bị thu nạp trong đó. Những này thần cực chiến hạng hỏa pháo uy lực đủ có thể, chính là chính xác không đủ. Tân Mục trốn qua một kiếp, nhưng là trong lòng đối thần cực chiến hạng uy hiếp loại bỏ, hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn uy hiếp lớn nhất chính là đỏ, đen, trắng ba đại thiết dã nhân, nhất định phải đem một cái này ba cái đồ vật xử lý. Đi. Hắn lúc này hướng về thiên ngoại lao vụn một tới. Không tốt, chúng ta Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng bảo bối muốn chạy trốn, mau mau chặn đứng hắn. Chính là, người này hao phí quá nhiều thần dịch, không thể để hắn như vậy nhẹ nhõm chạy trốn. Một, 2 phần sơ dai thần dịch, một phần cao giai thần dịch, ngươi còn muốn đào đậu, quả thực không có khả năng. Hống hống hống. Phế vực tuổi trẻ tài tuấn tư thế chiến hạm truy đuổi đi qua, từng cái tức giận bất bình. Xiêu siêu xiêu. Tân Mục cùng cực tất cả, cuối cùng xuyên qua phong ấn màn sáng, đi tới thiên ngoại không gian, hắn nhìn quanh hai bên, mênh mông tất cả, xung quanh bất luận cái gì phương hướng đều có thể để chính mình chạy trốn. Thế nhưng, hắn lưu lại tại cái này. Siêu siêu siêu. Ba tòa thiết giáp nhân đuổi đi theo. Màu đỏ thiết giáp nhân gầm thét liên tục, âm tần nói, vậy mà có thể xuyên qua phong ấn, còn có bản lĩnh Bất quá chúng ta phế vực ở trên thân thể ngươi hạ tiền vô lớn, nhất định phải cầm tới máu của ngươi, tiểu tử, đây chính là ngươi mệnh, đừng vùng dậy. Có đúng không? Ngươi không có phát hiện ta là cố ý chờ ngươi, phế vật." Tân Mục cười hắc hắc, nói, "Ta biết các ngươi rất cường đại, đồng thời các ngươi đối với phế vực đến nói rất trọng yếu, phế vực như vậy đối ta, ta như thế đi các ngươi khẳng định sẽ vô cùng nhớ ta, hôm nay, ta liền đem các ngươi ba cái toàn bộ đều chém giết, dạng này, phế vực mới sẽ vĩnh cửu hoảng hốt với ta, thấy được ta đều sẽ đi vòng, hiểu chưa, ngu xuân? Ngươi quá tự đại, căn bản không biết tiên địa nhân ba đại siêu thần cấp thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào." Luân ngữ vừa rơi xuống, ba đại thiết giáp nhân đột nhiên toàn bộ đều lấy ra ra thủ đoạn. Nhưng gặp màu đỏ thiết giáp nhân trong tay xuất hiện một kiện cung nỏ, màu đen thiết giáp nhân lấy ra xiển xích, màu trắng thiết giáp nhân lấy ra thiên võng. Xiu, cung nỏ phát động công kích, ba đạo màu đỏ mũi tên sắt lao vụt một tới, hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau thành quỷ dị trận pháp, phạm vi công kích tầng tầng mở rộng, bao phủ lại trọn vẹn ba vạn dặm xa. Xiển xích xuất kích, xa xa vô hạn, cũng là bao phủ ba vạn dặm xung quanh, tựa như một đạo sắt ác, tất cả phương hướng. Thiên càng là kiên không kẽ hở, toàn bộ phương hướng bao khỏa mà đến. Vào giờ phút này, Trên dưới trái phải tất cả đều bị phủ kín. Tần Mục đối mặt như vậy tình huống, không lui mà tiến tới, tốc độ của hắn vượt qua tất cả, vậy mà từ ba đại công kích khe hở xuyên thấu tới. Cái gì? Tránh, tránh mau. Mụ, gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Làm sao có thể dạng này? Mấy mắt, ba đại thiết giáp nhân toàn bộ đều hoảng hốt. Nhận lấy cái chết. Bị một tiếng. Tần Mục thiết quyền oanh kích đi lên, đập vào màu đen thiết giáp nhân trên thân. Một tiếng oanh minh. Đống nhiên còn lại hai tòa thiết giáp nhân cũng là phát ra tia sáng, lập tức ba người bọn hắn phòng ngự vậy mà nối liền với nhau cũng chính là nói tần mục một kích tương đương đập lệnh tại bọn họ ba người trên thân, lực lượng bị chia đều. Ta đi, còn có thể dạng này. Tần Mục biến sắc, đây là hắn không có ngờ tới tình huống. Chó chết, thật sự coi chính mình vô địch, ngươi bất quá là một cái cấp thấp sở tạ sâu kiến, căn bản không biết chúng ta có bao nhiêu thủ đoạn đối phó với ngươi, hiện tại giờ đến đến ngươi. Ha ha ha, hắn còn tưởng rằng chính mình tất thắng, có cơ hội đạo tẩu cố ý lãng phí, tiểu tử, trên đời cũng không có thuốc hối hận a. Vô tri là nguồn gốc của tội lỗi, ngươi chết tại vô tri. Chương 525, thôn giáp pháp, chương 525, thôn giáp pháp. Tần Mục cũng không có vượt lên trước độc thủ, ý niệm của hắn lực lượng cực kỳ cường đại, bỗng nhiên phát hiện đối phương cũng không có độc thủ, mà là đang chờ chờ cứu viện tay, tình huống này xuất hiện về sau, hắn có những chú ý. Siêu. Hắn vượt lên trước bay ra ngoài, cũng không phải là chạy trốn, mà là ở chỗ này tuyên khắc ra pháp trận, phong ấn che giấu tất cả, chỉ để lại cái này ba cái siêu thần cấp thiên khai thiết giám nhân. Còn muốn dùng ngươi tiểu thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi là thật không biết cái gì gọi là dốc hết toàn lực sao? Lưỡi ngữ vừa rơi xuống, đối phương bắt đầu công tới. Dốc hết toàn lực. Tần Mục trận pháp sau khi bố trí xong, lộ ra nụ cười chiến thắng. Vô cùng cường đại mà thần bí côn đồng xuất hiện ở trong tay của hắn, tân mục trực tiếp một cái vung nện. Phanh! Mầu đen thiết giáp nhân bị đánh đầu góc choáng váng, liên quan còn lại hai tòa thiết giáp nhân công kích cũng là phát sinh trì trệ. Nguyên lai dạng này a, quá tốt rồi. Tân mục cuối cùng phát hiện đối phương hai hại. Cái này ba người phòng ngự buộc chặt cùng một chỗ, nhưng là không cách nào thoát ly lực công kích nói, cũng chính là nói một kích đi qua, ba người đồng thời gánh chịu, bị tất cả lực lượng đồng thời sẽ ảnh hưởng còn lại thiết giáp nhân tốc độ cùng công kích. Thiên nguyên hồng ý trong miệng hét lớn một tiếng. Cái này bị hắn tế luyện không biết bao nhiêu năm pháp bảo hồn nhiên ở giữa biến lớn, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga chơn áp tới. Màu trắng thiết giáp nhân bị một mực chấn áp lại, lúc này còn lại hai tòa thiết giáp nhân tốc độ giảm bất hơn phân nữa. Chết đi. Phanh phanh phanh. Loạng xoạng bang. Tân Mục cầm trong tay côn đồng hùng ác đập xuống. Mỗi một kích đều là vạn quân lực lượng, đập màu trắng thiết giáp nhân không biết nên làm sao bây giờ, khắp nơi đều là côn đồng dấu vết lưu lại, toàn bộ thiết giáp đều bị đập rút nhỏ không biết. Không tốt, nhất định phải bỏ qua Bạch Hùng tiên khai, nếu không chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Màu đỏ thiết giáp nhân lập tức quát: Lúc này, hai người này liền làm ra động tác, tựa hồ giải trừ phòng ngự buộc chặt. "Fan, màu trắng thiết giáp tầm vang nổ bể ra đến. Cứa ta." Một đạo thần hồn muốn bỏ chạy, trong miệng sắp nhỏ hô. "Cứu ngươi, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, nào có nhàn tâm cứu ngươi a, chịu chết đi." Tân Mục chạy gấp tới, giữa song trưởng phun ra cực dương chân hòa khí, lúc này vị cường giả này thần hồn biến thành cho tàn. Giống. Lại là một cú khổng lồ công kích ven kích mà đến, bất quá tốc độ quá chậm, căn bản là không có cách đánh trúng tần mục. "Màu đen thiết giáp nhân hoảng hốt, nói, làm sao bây giờ, gấu chết, chúng ta nên làm cái gì?" Sợ cái gì, chủ hạm đội lập tức tới ngay, đến lúc đó hỏa lực tề phát, liền xem như thiên thần cũng muốn chết ở trong đó, ngăn chặn hắn màu đỏ thiết giáp nhân cũng không tiếp tục tùy tiện, bắt đầu chơi du tàu chiến thuật. Tân Mục cũng vui vẻ đến tiêu giao cùng bọn họ bắt đầu chơi bịt mắt chó tìm. Ngược lại ở giữa, nửa canh giờ trôi qua. Màu đỏ thiết giáp nhân cuối cùng hoảng hốt, bởi vì chủ hạm đội còn chưa có xuất hiện, cái này liền kỳ quái. Màu đen thiết giáp nhân đột nhiên hướng về sau bỏ chạy, hắn vô cùng kinh hoàng nói, chúng ta bị lừa rồi. Cái kia chó chết vừa rồi khẳng định là dùng cấp thấp sợ tạt thủ đoạn, nghe đồn có thể che đậy ẩn hình tất cả tồn tại, để chủ hạm đội quét hình không cách nào nhìn trộm đến nơi này, chúng ta trốn à? A. Lúc này, màu đỏ Thiết Giáp Nhân cũng là nhớ tới tới, đã từng có người giết vào Thiên Thần quốc độ, thủ đoạn kỳ viễn, mặc dù phương thức công kích cấp thấp, thế nhưng nguy lực không nhỏ, hơn nữa còn sẽ tùy thời ẩn hình, đây mới là mấu cho ta. Chó chết, ngươi vậy mà còn biết loại này ti tiện thủ đoạn màu đỏ Thiết Giáp Nhân cuối cùng tức giận. Không sai, ta thủ đoạn rất cấp thấp, bởi vì các ngươi quá ngớ ngẩn, căn bản không xứng ta dùng cao cấp thủ đoạn. Tần mục biết bọn họ nghĩ gì cũng cảm thấy không có gì có thể chơi, bắt đầu kết thúc tất cả. Sâu trong tinh không, dầm đạp chẳng chỉ hạm đội hướng về không biết phương hướng thẳng tiến, xung quanh tiểu chiến hạm nhìn thấy những này tồn tại, toàn bộ đều phi tốc chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. Tại một chiếc vô cùng chiến hạm khổng lồ bên trên, ngục ma cùng ngục cơ chỉ huy chiến hạm, bỗng nhiên màn sáng bên trong lập lòe mấy lần, đen trắng đỏ, ba cái sắc đoàn chớp vụt. Cái gì? Thiên điệu nhân, tam tài siêu thần thiên khải toàn bộ đều vẫn diện. cơ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run Ngục ma cũng là trợn to trong mắt, cái này ba kiện hắn là rõ ràng, hợp lực phía dưới, thiên thần cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đáng ghét, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy, vô luận như thế nào, ba khối thiên khải hạch tâm nhất định phải tìm trở về, đây chính là thượng của chúng thần quốc độ di tích bên trong tìm kiếm bảo vật, nhất là các loại công năng còn không có khai phá xong, có cái lao ra hỏa thở phi phò nói, dù sao lần kiếp nạn này không phải hắn tạo thành, hắn lại không có gì xử phạt. Đáng ghét, ba chuyện siêu thần cấp thiên khải, hơn nữa còn có thần bí hạch tâm sát văn, đây là không thể tiếp nhận tổn thất ta. Đều do cái kia phế vật, nhất định phải đem hắn triệt để chầm diệt, nếu không chúng ta tổn thất càng lớn, nhất là không có cách nào hướng Trần Gia bàn đao hình như chỉ còn lại chạm diệt cái kia phế vật một con đường này, nếu không phế vực bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đau sót một kích, có thể hay không gắng gượng qua đến cũng có nói. Chiến hạm bên trong tất cả mọi người minh bạch phát sinh cái gì, mặc dù can hệ trọng đại, không ít người trong lòng đều tồn lấy tan đàn sẻ nghẽ ý, nghĩ, dù sao bọn họ tại phế vực chỗ hưởng thụ được phúc lợi không có bao nhiêu, nương nhờ vào hỗn loạn tinh hải cũng giống như vậy. Tinh không bên trong, nội lơ lượng ba khối thiết bài, cũng đã không có thiên khai rằng dấp, mà là ba khối chân chính thiết bài. Tần Mục đem những này thiết bài bắt giữ tới, nhìn xem phía trên đường vân, thần lực dọc theo đường vân du đậu, vậy mà cảm nhận được một lực lượng bí. Tựa hồ tại dẫn dắt cái gì, đương nhiên, những đường vân này vậy mà bắt đầu mơ hồ, tựa hồ lập tức liền muốn tiêu tán. Tân mục trong lòng hơi động, đem thiết bài toàn bộ đều đưa vào nhục thân bên trong, lúc này bắt đầu minh khắc. À, những đường vân này tổ chức hình thành, tựa hồ là một loại thiên đạo phát tắc, lại hình như là một loại huyền ảo thuật pháp. 3 tháng về sau, tại một chỗ hoang vu ngôi sao bên trên, có bóng người đang không ngừng ung vậy bàn tay, nhưng gặp hắn trong lòng bàn tay phun ra màu đỏ, màu đen, màu trắng, 3 loại tia sáng, màu đỏ quang mang có thể hỏa tan tất cả, hắc sắc quang mang có thể mờ rộng tất cả, màu trắng quang mang có thể đón đỡ tất cả. Uy lực để người có chút không dám tin tưởng. Không sai không sai, cái gì siêu thần cấp thiên khai, căn bản chính là đại tài tiểu dụng, những đường văn này quả nhiên huyền bí, tựa như là một loại mặt khác thuật pháp kết cấu, cùng huyền hoàng thế giới khác biệt, cùng hạ tiên giới, thượng tiên giới thuật pháp hình thành cũng khác biệt, uy lực vậy mà so lục tuyệt thiên đạo trưởng còn muốn bá đạo mấy phần, mà còn ta lĩnh hội còn không có tri để, đoán chừng thăm ngộ đầy đủ, còn có không ít kinh hỉ đâu. Tần Mục hao phí thời gian 3 tháng tu luyện lĩnh hội những này quỷ dị đường vân, tìm hiểu ra ba môn nhất là lấy ra trừ pháp, cũng chính là đánh ra ba mẫu mũi nhọn chỉ riêng, mặc dù đơn giản, nhưng lại uy lực tuyệt luân. So hẳn học tập tiên thuật còn muốn lợi hại hơn thật nhiều lần. Tu luyện xem ra không thể chết tấm, Thiên Thần Quốc Độ thần dịch cực kỳ hữu dụng, nếu như ta có thể lại làm tới một chút cao dài thần dịch, thậm chí là vương giai thần dịch, thần giai thần dịch, tu luyện có thể tiết kiệm mấy ngàn năm, trên vạn năm a. Chương 526, phế vực nhỏ quá, chương 526, phế vực nhỏ quá. Phế vực vẫn là cấp quá thấp, căn bản không có bồi dưỡng vương giai thần dịch thực lực, muốn thu hoạch được càng cao cấp hơn thần dịch, xem ra chỉ có tiến vào thần thổ, cũng chính là Thiên Thần Quốc Độ bên trong. Tân một tiếng, vừa định tiến về thần thổ. Đông nhiên một đạo vô cùng kịch liệt công kích oanh sát đi qua. Siêu, hắn biến mất tại chỗ bóng dáng. Lợi hại. Lần này xem ra là thật chọc giận phế vực, bọn họ hình như như chó điên đuổi theo ta. Ha ha ha. Tân Mục cười hắc hắc, lập tức bỏ chạy. Là hắn, chính là cái kia phế vật. Đông nhiên có người hét lên một tiếng, bọn họ phát hiện Tân Mục vết tích, hưng phấn nhảy dựng lên. Đừng đánh, ta tự mình đi cùng hắn nói. Ngục Tàn xuất hiện, hắn tỉnh táo nói. Sư thúc, ta cũng đi. Mục cơ sắc mặt tái nấy, phản phất tất cả những thứ này đều là nàng tạo thành đồng dạng. Tốt. Mục Tàn nói xong, vừa định thoát ra chiến hạm Không tốt, chân hoàng điện người tiến đánh phế vực, mà còn tập kết số lớn hàng đội, phế vực nguy cấp, đột nhiên hang ổ chuyển đến tín hiệu cầu cứu. Mụ, chân hoàng điện người quá hiện hạ. Ngục Tàn kém chút tức nổ tung. Bọn họ công phá bảo khố, cướp đoạt rất nhiều bảo dịch cùng ngày dịch, thậm chí liền sau cùng bảo khố cũng lập tức sẽ thất thủ, nơi đó có thể là cất giấu chúng ta toàn bộ ra sản a. Lui. Ngục Tàn sắc mặt đen cùng tái nổi, trơ mắt nhìn Tần Mục bỏ chạy, không thể làm gì hạ mệnh lệnh lui. Tần mục cũng không có chân chính bỏ chạy, mà là tại mê hoặc đối phương, Đồng nhiên phát hiện Mục Tàn đám người lui, cảm thấy trong đó nhất định có mờ ám, lại lén lút đi theo rầm rầm rầm, dẫm đạp chằng chịt hạm đội điên cuồng hướng về phía vực công kích, vô số chiến hạm đã xuyên phá chân trời, dừng sát ở phía vực đại địa bên trên. Tân Mục Thật xa đã nhìn thấy hai phe nhân mã tại sống mái với nhau, trong lòng lập tức minh bạch cái gì tình huống. Cái này chân hoàng điện thật sự chính là có lực lượng, cũng không biết cái kia mị nữ có hay không tại. Hắn lén lút sờ soạng đi qua. Chân hoàng điện, chẳng lẽ các ngươi thật muốn giết chết ta phế vực sao? Phế vực phương diện gầm thét liên tục. Chân hoàng điện thực lực thật rất đại, một chiếc dài ngàn bảo hộ không biết bao nhiêu chiến hạm, đang xâm nhập vực bầu trời, hướng về bọn họ hang ổ thẳng tiến. Dây đặc hỏa lực quanh kích đi ra, cả viên ngôi sao ánh lửa bắn ra bốn phía, hình như muốn tấn thăng đến bền lòng độ cao. Chiến hạm hình như ong bắp cày đồng dạng xoay quanh, rơi xuống so với mưa to còn muốn qua trương. Máy liệt, loại này đại chiến thực tế quá khốc liệt. Mỗi một chiếc vẫn lạc chiến hạm, trong đó ít nhất có 17, 18 người, chết thê thảm vô cùng, hải quốc không còn a. Chân Hoàng điện, chúng ta liều mạng với người. Phế vực người gầm thét liên tục, các loại chửi mắng. Thế nhưng, bọn họ làm sao lại không suy nghĩ lúc trước cấp bóc nhân gia thời điểm là thái độ gì, bởi vì cái gọi là thiện, hưu thiện báo ác hữu ác báo, tất cả những thứ này đều là nhân quả. Phế vực cắt đáp, Ngươi ngàn vạn lần không nên đụng đến bọn ta chân hoàng điện đồ vật, nhất là còn bắt nạt chúng ta của chủ, hoàng huyết thạch bị các ngươi cướp đi, vốn là tội chết một đầu, bắt nạt chúng ta của chủ, chuyện này liền không cách nào hóa giải, các ngươi toàn bộ đều muốn bồi truốt cất, dùng các ngươi tiện mệnh cùng máu tươi đến rửa sạch chúng ta quận chủ trong sạch. Chân hoàng điện lần thứ nhất phát ra tiếng, nhìn như nói cho phế vực, kỳ thực cũng là cảnh cáo hỗn loạn tinh hải. Tân Mục cũng không có một mực quan chiến, mà là lén lút sờ lên phế siêu cấp chiến hạng bên trong, hắn muốn làm một kiện siêu thần cấp thiên khai, cái đồ chơi này mặc dù chẳng ra sao cả. Thế nhưng tại cái này mảnh sợ tạt nhưng là cực kỳ dùng tốt, nhất là có thể che giấu chính mình thân phận. Mới vừa tiến vào đến chiến hạm trong khoang thuyền, đột nhiên tiếng cảnh báo liền vang lên. Phát hiện tần mục cũng không phải là chiến hạm giám sát, mà là một tôn vô cùng cường đại tồn tại. Tên trước mắt này cho tần mục một loại cảm giác hết sức đặc biệt, nhìn xem là sinh linh, nhưng là không có linh hồn cùng ý thức, có chút giống là khối lỗi, thế nhưng nhục thân nhưng là chưa từng có cường đại, tản ra một chút tiên nhân khí tức, không phải là cấp bậc tiên nhân khối lỗi. Tần nói thầm một tiếng: "Tiểu tử, ta biết ngươi, ngươi chính là ta phế vực nuôi thân huyết, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn chủ động lộ ra bộ dạng." Vậy liền lưu lại đi cái này khôi lỗi nói chuyện. Không, đây không phải là khôi lỗi ý thức tự chủ, mà là trên người hắn thứ gì. Vào giờ phút này, tần mục có thể xác định thân phận của người này, hẳn là cái nào đó cường giả luyện chế phân thân một loại đồ vật. Giống. Đối phương lập tức công kích tới, mỗi một chiêu đều là vừa nhanh vừa mạnh, rất có đem tần mục đánh chết khi thế. Loạng soạng bang, Đương đương đùng. Mấy hiệp trôi qua về sau, tần mục trong lòng vui mừng, cái này khôi lỗi cũng không có gì đặc biệt, lúc này mở rộng ra thủ đoạn, bắt đầu hành kích đi ra. Siêu. Một đạo màu đỏ quang mang đánh ra. Nháy mắt Dã hỏa này nhục thân bên trên liền xuất hiện một cái độc lớn. Bỗng nhiên, trên chiến hạm những người khác cũng phát hiện Tần mục, nhưng cũng không dám lên tiếng, toàn bộ đều trận tròn mắt. Không có khả năng. Ngục Cơ nhìn thấy vào giờ phút này Tần mục, kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng làm sao cũng muốn khác biệt, Tần mục vì cái gì có thể liền tiên thần cường giả phân thân đều có thể đánh thắng được, đây quả thực không có khả năng a. Dã hỏa này huyết mạch lực lượng xác thực rất mạnh, chính như Ngục Tàn lời nói, đến cuối cùng, không một chút nào thua kém Thiên Nguyên Cực Tiên thân thể, người này nhất định phải lưu tại chúng ta phế vực, hắn là chúng ta cường thế nhập chủ thần thổ vào phân thân cường giả nghiêm mặt nói. Tốt tut tut, nhất định muốn lưu lại gia hỏa này, không thể để hắn chạy, cùng tiến lên. Ngục tan nhìn thấy Tân mục, kích động sắp nhảy lên. Lập tức, tốt hơn một chút người công kích tới, toàn bộ đều mặc tiên khai, trong đó lấy Mộc Ma cùng Mộc Cơ hai người công kích lợi hại nhất. Mộ, các người thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp, xem ra ta nhất định phải để các người biết cái gì gọi là không thể tha thứ. Tân Mộc nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo bạch quang xuất hiện, chặn lại tất cả công kích. Giống, màu đỏ, màu đen hai đạo quang mang lao vụn vụt đi ra. Lúc này hai cái phế vực tuổi trẻ cường giả lập tức bị đánh chết, chết thật nhanh. Tân Mộc xoay người mà lên, một quyền đập vào phân thân trên đầu. "Phanh, người này đầu hình như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn ra. Con mẹ ngươi, nghèo cùng chó đồng dạng phế vực, lao tử còn muốn tại các ngươi chỗ này tống tiền, xem ra các ngươi siêu thần cấp thiên khải đã không có, ra ra đi." Tần Mục một quyền đánh chết phân thân cương giả, lại lần nữa đã thương nặng phế vực, vừa lòng thỏa ý, lúc này liền muốn bỏ chạy. Không thể để hắn rời đi, bên trên, toàn bộ đều lên cho ta, không cần phải để ý đến chân hoàng điện người. Ngục Tam thần chương, hắn còn tại mặt khác trên một chiếc chiến hạm, thông qua màn sáng thấy được Mục, giờ phút này cũng là lái xe chiến hạm vây công tới. Mục. Đều đánh ta làm cái gì à, ta lại không có vớ lấy các người hàng hổ. Tân Mộc tâm niệm vội động, hướng về chân hoàng điện hạm đội lao vụn vụt tới. Lập tức, vô số hỏa lực đánh kích đi qua. Lập tức, chân hoàng điện đầu người lớn hơn một vòng, lúc này bắt đầu ngăn địch. Tân Mộc, ngươi chớ khẩn trương, trở lại phía vực, ta bảo vệ ngươi bình yên vô sự, hơn nữa còn hứa hẹn đem ngục cơ gà cho ngươi, nếu như ta làm trái cái này lời thể, lập tức độ tử. Chương 527, nữ trang đại lão, chương 527, nữ trang đại lão. Tân căn bản không có nghe thấy ngục tàn bất luận cái gì ngôn nữ, hắn chui vào chân hoàng điện hạm đội bên trong, lúng túng du đậu chui vào một chiếc chiến hạm màu bạc, còn tìm đến một gian cực kỳ xa hoa phòng ngủ. Hắc, hắc cái này đãi ngộ không sai, chân hoàng điện khẳng định rất giàu có, lao tử trước hiếp mắt một hồi. Hắn đi vào phòng, chui vào chăn gấm bên trong lập tức chợp mắt. Khoảng thời gian này, hắn qua có chút tâm lực lao lực quá độ, nhất định phải tỉnh táo một chút, đồng thời để chính mình bó chặt thần kinh hơi lỏng l lẽo một chút. Tiến vào phế vực về sau, tần mục gần như mỗi ngày đều gặp phải sống và chết vấn đề, liền xem như đi bộ cũng làm mờ tạm đôi mắt, căn bản không dám có chút bất lòng. Những mấy phế vực rác rưởi quá đáng ghét, lần này nhất định phải để bọn họ được đến máu dạy dỗ. Hừ. Một tiếng phàn nàn Theo sát lấy bịch một tiếng, cửa phòng bị đạp ra. Đồng nhiên, một cái đại mỹ cô nàng xuất hiện ở gian phòng. "Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Ngươi làm sao tại phòng ngủ của ta bên trong? Cút xuống cho ta." Người tới sát thực mỹ lệ phi thường, dáng người mê hồn, khí chất xuất trần, nhất là tướng mạo quả thực có thể so với Lâm Tuyết Tiên, đối sát sư Hồng Ilya. Tân Mục nhìn có chút lên người, đương nhiên nhớ lại người này là ai, lúc này bình tĩnh lại, dùng một loại càng thêm tư thái cùng ngạo nói: "Hoàn Diệu y đúng không? Điện chủ đã nói, gian phòng này bị ta chiếm dụng, chuyến này công phá phế vực về sau, kế tiếp nhiệm vụ chính là an toàn đưa ta tiến vào Thiên Thần quốc độ." Minh mật đi, đi ra. Cái gì? Hoàng Diệu Y thì lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau một lát, nàng lập tức nhấn tiến khai, lập tức toàn thân bao phủ tại màu vàng thiết giáp bên trong, lại lần nữa quát, ngươi đến cùng là ai? Từ thức đưa tới, dám can đảm giả truyền điện chủ mệnh lệnh, ngươi là không muốn sống sao? Ôi, ôi, ôi, ngươi còn thật thông minh, đều là nữ nhân xinh đẹp đồng dạng não cũng không qua đi, ngươi nhưng là cái gì loại a." Tần Mục hững hờ nói. Câu nói này để Hoàng Diệu Ý trong lòng tương đối phức tạp, nghe lấy tựa như là lời mắng người, lại hình như là đang khen chính mình lại xinh đẹp lại thông minh, sau đó, nàng cũng là hiểu được, nói, "Ta biết ngươi là ai." Ngươi là Tân Mục, những sở tạt lang thang tới, chính là ngươi đem phế vực làm chướng khí mù mịt, cái này mới cho chúng ta chân hoàng điện cơ hội, chiệt để đem bọn họ cướp phá. Thông minh, cô chủ, ngươi thật là thiên nhân hạ phẩm, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, để ta qua xuống bái, ta chính là trong miệng ngươi người này, thế nào, chúng ta hợp tác một chút. Tân Mục không hề giống kết thủ, cái này Hoàng Diệu Yy thực lực bình thường, hắn vừa vặn trêu chọc một phen. Hợp tác? Hoàn Diệu Yy lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, phản nhận lấy công kích. Phanh, phanh, phanh. mắt, cửa phòng bị người phá tan nhưng gặp 4 năm cái tuổi trẻ cao thủ xuất hiện. "Con chủ, ngươi thế nào?" "Con chủ, đừng sợ, có ta đây." Cái này tuổi trẻ cao thủ ánh mắt toàn bộ tại Hoàng Diệu Y Yia trên thân, căn bản không có người quản tần mục. Hoàng Diệu Y Yia một mặt sợ hãi cùng mị quất, chỉ vào tần mục ủy khuất nói, hán, hán, hán. "Ô ô ô. Ngươi lại ra, lão tử không có đụng ngươi to ta." Tần mục xem xét cô nàng này vậy mà dùng chiêu số vô sỉ như vậy, lập tức im lặng, trên đời này nữ nhân làm sao đều sẽ một chiêu này. "Mụ, là ai? Ngươi đến cùng đối chủ làm cái gì?" "Không quản ngươi làm cái gì." lén song vào quận chủ khuê phòng, ngươi đã làm một con đường chết. Nói lời vô dụng làm gì, nạp mạng đi ha. Dầm dầm dầm. Một đám cao thủ không nói hai lời lập tức công tới, mà còn hạ thủ cực kỳ hung ác, căn bản không lưu một tia thể diện. Tân Mục cũng không có vận dụng toàn lực, chỉ là đón đỡ đối phương chiêu thức. Đương nhiên, chiến hạm khổng lồ rung chuyển một cái. Không tốt, phế vực bên kia điên, vậy mà Liễu Lĩnh đem hỏa lực toàn bộ đều tập trung vào chúng ta trên chiến hạm, làm sao bây giờ, cứu viện đã không kịp. Có người gầm thét một tiếng, rất hiển nhiên tình huống vô cùng nguy cấp. Hoàn Diệu Y thì sắc mặt kinh hãi, nàng lập tức nhấn bên cạnh nút bấm, lúc này xuất hiện một màn ánh sáng, màn sáng bên trong xuất hiện vô số chiến hạm, hỏa lực dày đặc mà đến. Quân chủ không cần lo lắng, chúng ta lập tức liền muốn đến thần thổ, đến lúc đó khẳng định sẽ có thiên thần quốc độ tinh vệ xuất động có cái tiểu tử nói. Và anh! Bỗng nhiên, phế vực phương diện chủ hạm đội đánh ra một đoàn tử quang, biến thành vô số tiết sáng, lập tức, tất cả xung quanh thoạt nhìn đều là màu tím, thậm chí cả cái gì phương hướng đều không thể phân rõ. Tím tiên thần pháo, phế vực điên rồi sao? Bực này hỏa pháo đều kích phát ra tới, chẳng lẽ thật muốn cùng chúng ta ăn thua đủ? Hoàn Diệu Y thì thấy cảnh này, cả người tụội vào trên vết tượng, lộ ra bất đắc dĩ thân sắc. Lập tức, xung quanh cao thủ trẻ tuổi toàn bộ đều không nói. Tân Mục biết phế vực vận dụng cái gì cấp chiến lược những thủ đoạn, phong tỏa con đường phía trước, hiện tại nhất định phải có người dẫn ra đối phương hòa lực, nếu không, ở đây tất cả mọi người sẽ chết. Chuẩn bị cho ta siêu thần cấp thiên khai, ta đi dẫn ra bọn họ, các ngươi trở lại chân hoàng điện, đem tất cả bớ báo. Hoàng Diệu ý kia bất lực nói, nàng hiển nhiên đã làm chịu chết chuẩn bị. Không được, không thể để quận chủ mạo hiểm như vậy. Quận chủ, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không chúng ta đều bội ngươi. Khẳng định còn có biện pháp. Đây tuyệt đối không phải biện pháp duy nhất. Những người tuổi trẻ này tất cả bất phàm, giờ phút này đối mặt tử vong vấn đề, nhưng cũng là do dự, chỉ là bọn họ không muốn để cho Hoàng Diệu Y đi mạo hiểm. Tân Mục suy nghĩ khẽ động, nói, "Như vậy đi, các ngươi cho ta một kiện siêu thần cấp thiên hải, ta đi giúp các ngươi dẫn ra tất cả hỏa lực, đến mức nguyên nhân, các ngươi sẽ biết." Cái này, siêu thần cấp thiên khải có thể là vũ khí hạng nặng, tựa như vừa mới phế vực phát ra tím thiên thần tháo, đều là cấp chiến lược. Trong lúc nói chuyện, phế vực bên kia hỏa lực lại vành kích đi qua. Ầm ầm chấn hạm lại một lần nữa ở vào hỏa lực sóng lớn bên trong, mọi người sắc mặt tạm đạm. Hoàn Diệu Ý liếc cắn môi, hung hăng nói, "Tin ngươi một lần, cho hắn siêu thần cấp thiên khai." Là, sau đó, có người đem siêu thần cấp thiên khai đưa tới. Tần Mục sau khi nhận lấy nhấn cơ quan, ráng rác một tiếng, "Vậy mà là Hồng Nhạc, hơn nữa còn là nữ sĩ, mặc dù cũng là thiết giác bao khoa, thế nhưng Hồng Nhạc chàng còn có chuyến máy, nhìn xem cực kỳ quái dị." Ngộ, lão tử không biết xấu hổ. Tần Mục Quỷ khuất một cái, thoát ra chấn hạm. Phụt. Hoàn Diệu cười ra tiếng Đối cái kia chiến sĩ giơ ngón tay cái lên, nói, chuyện này làm xinh đẹp. Đó là tự nhiên, người này liền tính chạy trốn, cũng sẽ không lại dùng cái này thiên khai, một khi hắn xuất thủ, chúng ta liền có thể truy tung đến hắn bản nhân, không có sơ hở nào. Tân Mục bay ra chiến hạm, lúc này liền vào tới. Phế vực chủ chiến hạng mọi người toàn bộ đều trận tròn mắt, ngục ma nhiều hứng thú nhìn xem cái kia hồng nhạt thiết giám nhân, trong miệng rất có khiêu khích nói, hoàn diệu y còn dám đi ra, lần này bị ta bắt lấy, nàng mơ tưởng đang đào tẩu, ta đi bắt nàng. Ầm ầm. Ba đạo kia sáng xuất hiện, màu đỏ, màu đen, màu trắng. Ngục cơ giận dữ hét: Đây không phải là Hoàng Diệu Y, là Tần Mục, nhanh chóng bắt lại hắn. Chương 528, thần tổ, chương 528, thần tổ. Đúng. Phế vực chiến hạm bên trong bộ phát ra một đại đoàn huyết sắc thần quang, cơ hội là chấn mất Tần Mục tất cả đường lui. Đây là điên dại máu độc." Mục Ma hung tàn nói. "Điên dại máu độc, đây là thượng cổ chúng thần quốc độ thời kỳ phối phương, có thể để tất cả thần thể rơi vào điên dại độc dược, không sai, có lẽ có thể tạm thời vây khốn hắn, đợi đến chúng ta bắt lấy hắn về sau, sau đó lấy máu, tinh luyện." Mục Cơ hài lòng gật đầu, tựa hồ nàng đã thấy được Tần Mục bị bắt. Huyết quang đánh thẳng tới, Nguy hiểm. Tân Mục trong lòng báo động, chân hắn giẫm hào quang, liên tục trốn tránh, bỗng nhiên liền tránh vào giữa hư không, dù vậy, huyết quang vẫn như cũ đánh sâu vào đi vào, tầng tầng hư không tùy ý hắn xuy qua, khó khăn lắm tránh thoát một kích. Đây rốt cuộc là cái gì, vậy mà để ta cảm thấy xem xét đến nguy hiểm. Tân Mục trong lòng nghi hoặc, đợi đến huyết quang biến mất, hắn lập tức đánh giết tới. Màu đỏ, màu trắng, màu đen, tam sát quang mang đánh sâu vào đi ra. Phanh. Phế vực chủ chiến hạm bị văng kích một cái độc lớn. Lúc này, phế vực mọi người hai mặt nhìn nhau. Mụ, hắn cấp đi chúng ta bảo vật, càng là tìm hiểu huyền bí trong đó. Thật sự là quá khinh người. Người này đến cùng cái gì thực lực, tại sao ta cảm giác hắn có thể cùng thiên thần so sánh? Không quản hắn là cái gì thực lực, tóm lại hắn là chúng ta phế vực muốn người, nhất định phải bắt lấy. Hùng hùng hống. Phế vực tuổi trẻ cường giả toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, không sợ chết tư thế chiến hạm đánh sâu vào tới. Cái gì gọi là bớm đèn dập lửa, phế vực người trẻ tuổi hoàn mỹ thuyết minh điều này. Phanh phanh phanh. Tân Mục không biết mệt mỏi tấn kích, phế vực chiến hạm hình như mưa to đồng dạng rơi xuống, thế nhưng đây đều là phá hôi, không cách nào đem tất cả cừu hận đều hấp dẫn tới. Chợt, hắn lập tức hướng về ngục tàn đám người điều khiển chủ chiến hạm tới. Lúc này, chân hoàng điện người nhìn đều trợn tròn mắt. "Ta đi, gia hỏa này quá điên cùng, vậy mà không nhìn nhiều như vậy chiến hạng. Ta hiểu được, phế vực sở dĩ đối chúng ta theo đuổi không bỏ, cũng không phải là bởi vì chúng ta cướp đoạt bọn họ thần dịch, mà là bởi vì cái này người." Con chủ, ngài ý là làm sao cũng đối người này lộ thủ?" Hoàn Diệu Ý tựa hồ cảm giác được cái gì, chầm tư một hồi, nói, "Không, hắn có thể coi như bằng hữu, nhưng không thể trở thành địch nhân, lần này hai chúng ta không giúp đỡ." Tranh thủ trở lại chân hoàng điện, báo thủ sự tình liền có một kết thúc, không nên đắc tội hắn. "Hoan" Phế vực chủ chiến hạm lại bị oanh kích một cái lô rách, liên tục oanh kích phía dưới, cái này chiến hạm đã thủng trăm nan lỗ. Giết chết hắn. Gần như tất cả mọi người gào lên. Lập tức, phế vực hỏa lực tập trung hướng tần mục oanh kích đi qua. Giống. Hoàng Diệu Y và đám người nhóm chiến hạm lao ra phòng ứng, bọn họ cũng không có lập tức đi xa, còn tại quan sát. Tần mục liên tục chôn tránh, tránh đi tất cả công kích, trong đó đánh trả hủy chọn vẹn mấy chục chiếc bình thường chiến hạm, hắn nhìn xem Hoàng Diệu phương hướng hô, Mỹ nữ của chủ, cái này siêu thần cấp thiên chính là giữa chúng ta tiến vật đến nước, chờ ta a. ngữ vừa rơi xuống, hắn tại nguyên trô biến mất. Đáng ghét. Hắn dám can đảm nhục nhã quân chủ, ta đi đem hắn bắt được. Lợi hại à, nhiều như thế chiến hạm công kích, hơn nữa còn có ngục tàn bực này cao thủ, vậy mà còn có thể bình yên thoát ly, bội phục. Đây mới là cường nam, ngục ma, ngục cơ đám người cùng hắn so ra, quả thực chính là phế vật ta. Thần thổ. Thần thổ ngôi sao này vô cùng xinh đẹp, tản ra màu tím, màu vàng, màu xanh ba đạo tia sáng, trong đó màu xanh chính là hải dương cùng hồ nước, màu tím chính là rừng cây cùng thảo nguyên, màu vàng thì là phù đạo. Lớn như vậy ngôi sao bên trong, tràn đầy sắc thái thần thoại, từng tòa núi cao liên miên chập bảo quan người màu Căn loại nhà trọc trời vút lên từ mặt đất, tựa như một tòa sát thép thành thị, nhưng mà, tại trên không không chỉ có các loại phi cầm, còn có từng vài phiêu phù hồn đạo, những hòn đảo này tản ra màu vàng qua mang, vô cùng mỹ lệ thần kỳ. Thiên lốt, đây rốt cuộc là ngôi sao gì, cảm giác tựa như là về tới địa cầu, không, hẳn là hiện đại hóa địa cầu văn minh cùng thời kỳ viễn cổ thần ma văn minh cùng tồn tại trạng thái. Tân Mục thay đổi dung mạo, tiến vào thân hộ, hắn đi tới một mảnh hải dương bên cạnh, nằm tại màu trắng bãi cát, phơi nắng tắm nắng. Từng trận gió nhẹ lánh tới, từng tia từng tia ý lạnh, để người được đến chỉ chốc lát an bình, lòng không tự chủ được xuất hiện một cái từ ngữ. Hai lòng, từ khi rời đi hạ tiên giới về sau, Tần Mục còn không có như thế bông lảng qua, quá thoải mái dễ chịu. Bỗng nhiên, nơi xa có cái mỹ nữ chân thành đi tới, đến cách đó không xa dừng bước, ánh mắt một mực tại Tần Mục hoàn mỹ nhục thân bên trên liếc nhìn. Tần Mục cười ha ha, nói, muốn nhìn liền nhìn, không thu ngươi tiền, lén lút giống kiểu gì? Cái này mỹ nữ cũng không phải người bình thường, chính là chân hoàng điện của chủ, Hoàng Diệu Yiye. Nàng vậy mà truy tung đến Tần Mục hành tung, hơn nữa còn dám một mình theo tới, cũng coi là có quyết đoán. Hoàng Diệu y đi tới Tần Mục 3 mét bên ngoài, nói, ta có đặc thù bà bối Có thể phục chế khóa chặt khí tức của ngươi, cho nên mới sẽ tìm tới ngươi, thuận tiện nói một tiếng, chỉ cần ta nguyện ý, có thể tùy thời đem tin tức của ngươi truyền vào Thiên Thần hệ thống bên trong, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết thân phận của ngươi, ngươi chính là gặp lại thay đổi dung mạo cũng vô ích. Tuyệt tiện, chỉ cần ta cao hứng, ta có thể ở lại đây, không, cao hứng ta có thể đi bất kỳ địa phương, nếu có người đắc tội ta, ta còn có thể ước hiếp xong nàng về sau không chịu trách nhiệm. Tân Mục căn bản không nhận ư hiệp. Cái gì? Hoàn ý, ý nghe được câu này, nhẫn nhịn nửa ngày mới lên tiếng, "Hạ Lưu, đừng như thế mất hứng, bồi ta nhìn biển à?" ta xem qua rất nhiều biển, nói thật, chỉ có nơi này Hải Dương là xinh đẹp nhất." Tân Mộc Thản nhiên nói. Hoàng Diệu Y thì thật đúng là ngồi xuống, nàng khoảng cách Tân Mục một khoảng cách, đôi mắt nhìn xem màu trắng mảnh sóng, rơi vào trầm tư bên trong. Một lát an bình cũng không có, thời khắc này thưởng thức chỉ là lục đục với nhau. Tân Mộc ngồi dậy, nói, "Nói đi, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện? Ta, ta muốn ta thiên khai." Hoàng Diệu Y thì đột nhiên đỏ mặt, sau đó tay nhỏ nói, "Cái này thiên khai là màu hổn phấn, hơn nữa còn là nữ sĩ, ngươi mang theo không tiện." "Không có việc gì, ta đi cái nào đó nước buồn hồ ngâm ngâm liền thay đổi Dạng này tựa hồ càng phù hợp khí chất của ta, ngươi là cái này ý tứ a?" Tân Mục trêu ghẹo nói. "Ngươi, ngươi đuổi giết ta?" Hoàng Diệu Y Yi vô cùng tức giận, huy vũ một cái nằm đấm, nhớ tới chính mình không phải người ta đối thủ, chỉ có thể đệ mấy lần không khí. "Đòi hỏi thiên khải là mượn cơ a, ngươi khẳng định còn có những cái nhiệm vụ khác, một hơi nói ra đi, ta không trách ngươi." Tân Mục tựa hồ có thể xem thấu Hoàng Diệu Y Yi tâm sự. Hoàng Diệu Y thì khẩn trương lên, nàng có chút không dám nhìn Mục, nhỏ giọng nói, "Cha ta muốn gặp ngươi." "Cái gì? Cha ngươi?" Tần mục nhảy dựng lên. "Làm sao vậy?" Hoàng Y Yi không hiểu. Chuyện của hai ta cha ngươi làm sao mà biết được, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu." Tần Mục nói như thế. Hoàn Diệu Ý thì sửng sốt một chút, còn đang suy nghĩ nàng cùng Tần Mục ở giữa có chuyện gì, sau đó liền kịp phản ứng, "Mãng, ngươi đi chết." Tần Mục suy tư, hắn cũng không có lập tức cho Hoàn Diệu Ý đáp án. Hoàn Diệu Ý liền nói, "Ngươi yên tâm đi, cha ta sẽ không làm khó ngươi, hắn chỉ là đặc biệt thượng thích ngươi, muốn cùng ngươi trò chuyện chút, chúng ta không cần đi chân hoàng điện, tùy tiện tìm một chỗ đều có thể." Lời này vừa nói ra, Tần Mục đột nhiên nhìn một chút nơi xa mà biển, lập tức cảnh giác. Cử động lần này để Hoàn Diệu y vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ Thiên Nhật, gia hỏa này tính cảnh giác cũng quá mấy à, đa đa an bài cao thủ đều là cực kỳ am hiểu ẩn ấp, mà còn tại bên ngoài mấy chục dặm, cái này đều bị hắn phát hiện. Đi thôi, đều tới, cũng không thể để cha cho rằng ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Tần Mục phất phất tay. Sau một lát, chân hoàng điện người xuất hiện ở phía trước rừng cây, người tới thật sự chính là Hoàn Diệu Y điệp phụ thân, Hoàng Chân Bá. Hoàng Chân Bá ý tứ rất đơn giản, để Tần Mục gia nhập chân hoàng điện, trở thành bọn họ ngoại sinh chiến thần một trong, Tần Mục đương nhiên sẽ không đáp ứng, loại này thủ đoạn mục cơ đã sử dụng qua một lần, hắn cũng sẽ không lại bị lừa. Hoàng Chân Bá chậm rãi nói, "Tiểu Ta biết ngươi lên qua phế vực làm, cho nên đối loại này sự tình cực kỳ bài xích, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta chân hoàng điện tín dự vẫn là tiếng lành đồn xa, nhất là ngươi đến nay không hề rời đi mảnh này Stars, mục đích đơn giản chính là vương giai thần dịch, trải qua phế vực sự tình ngươi đại khái cũng minh bạch, vương giai thần dịch cũng không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể bồi dưỡng ra được, vừa lúc ta chân hoàng điện liền có cái này. Tư cách, lần trước nếu không phải hoàng huyết thạch mất đi, có lẽ hiện tại đã bồi dưỡng được vương giai thần dịch, gần nhất, chúng ta lại phát hiện một chỗ chân quý tài nguyên sản, chỉ cần ngàn năm tả hữu thời gian, liền có thể bồi dưỡng được vương giai thần dịch, thế nào? gia nhập chân hoàng điện, đôi bên cùng có lợi. Vương Gia thần dịch. Đối phương ném ra điều kiện quá ưu hậu, quả thực không thể tưởng tượng. Tần Mộc do dự mãi, hỏi, có điều kiện gì? Không có gì điều kiện, chúng ta phát hiện chỗ kia tài nguyên khoáng sản cực kỳ gian nguy, cho nên cần ngươi xuất lực. Hoàng Chân bá không hề che giấu nói. Tần Mộc rơi vào trầm tư. Hoàng Chân bá cũng không có bức bách hắn lập tức làm ra quyết định, nói, ngươi thật tốt suy tính một chút, nếu mà có được đáp ứng điều kiện của chúng ta, nguyện ý gia nhập chân hoàng điện, có thể nhận cái ngọc bài này, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi truyền tống tất cả tư liệu cùng tin tức. Sau đó, người này đưa cho tần mục một khối ngọc bài. Chân hoàng điện cũng không phải đồng dạng thế lực, bọn họ là tuyệt đối có tư cách bồi dưỡng được vương giai thần dịch, điểm này cũng không hề nói dối, mà còn bọn họ thế lực cực kỳ cường đại, chiếm cứ trọn vẹn 9 nơi phù đảo, đó là bởi vì bọn họ năm đó xuất hiện qua huyền băng vô cấu linh thể, đại sát tứ phương, không đâu định nổi, cho nên nội tình thuần hậu, có không ít cương tổ. Đại ca, tiểu tử kia bị phế vực đã bồi dưỡng không sai biệt lắm, chúng ta sao không trực tiếp đem hắn bắt lại, sau đó rút ra huyết dịch, rèn luyện ra càng cường đại hơn huyết dịch tinh hoa, nói không chừng có thể bồi dưỡng được cực kỳ cường đại hậu bối tử đệ. Vì cái gì muốn quấn nhiều như vậy đường quanh, cũng có đâu người nói chuyện chính là hoàng chân ba tộc đệ, hoàng chân trọng. Ta cảnh cáo ngươi, can đảm dám đối với tiểu gia hỏa này động thủ, đừng trách ta trở mặt không quên biết." Hoàng chân bá nổi giận nói. "Cắt, chỗ tốt gì, chỉ có nắm tại trong tay mình mới là thật, còn lại đều là giả dối." Chương 529, toàn diện, chương 529, toàn diện. Tân Mục rời đi bờ biển, hắn đi đến đất liền chỗ sâu, dốc lòng nghiên cứu thiên hải. Bất quá, tại hắn rời đi ngày đó, nhưng là tại thiên không nhìn thấy Trần Gia Cự Hạo, chập rãi phiêu dật sinh động, cái này để Tân Mục có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ Trần Gia đã thu được hành tung của mình? Những ngày tiếp theo coi như bình tĩnh, hắn núp ở một chỗ thâm sơn, xung quanh đều là tuyết trắng mênh mang, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, lại không thích hợp tu luyện. Nửa tháng trôi qua, Tân Mục đem hoàng diệu y thiên khai hủy đi trang, trang mở ra, ở trong đó phát hiện một cái cùng loại bom hẹn giờ đồ vật, còn phát hiện một cái khí tức thu thập trang bị, dự đoán hoàng diệu y y chính là dựa vào vật này tìm tới chính mình. Biết do tất cả nguyên nhân, Tân Mục tâm tình cuối cùng có thể buông lỏng. A, có người tới. Tân Mục suy nghĩ khẽ động. Trong vòng vạn dặm sự tình đều là tại hắn Thần hồn liếc nhìn phía dưới, tại 5000 dặm phạm vi bên trong xuất hiện số lớn chiến hạm, bất quá đối phương rất là cẩn thận, khoảng cách khoảng cách 5000 dặm liền bắt đầu đũ, sau đó bố trí thủ đoạn. Có thể tìm tới nơi này, xem ra chân hoàng điện phương diện bỏ khá nhiều công sức a. Tân Mục liếm môi một cái, lộ ra hung tàn thần sắc. Bên ngoài 5000 dặm, xuất hiện trọn vẹn 120 tàu chiến hạm, mỗi một tàu chiến hạm thần tốc phi như sinh động bố trí, đồng thời đánh ra một quang, hồ đem nơi đây bao vây lại. Tại một chiếc dài đến 300 trượng chủ chiến hạm bên trên, có cái người trẻ tuổi lộ ra cuồng vọng tư thái. Trong miệng nói, Trần Long câu quá phế vật, lại bị một cái cấp thấp sinh linh cho giết sát, bất quá tốt là cái này cấp thấp sinh linh lại có cường đại huyết mạch, vừa vận thành toàn ta, ha ha ha. Người này cũng là Trần gia dòng chính, gọi là Trần Long Phong. Phong thiếu ra, phong ấn trận pháp đã bố trí xong, đây chính là thượng cổ chúng thần quốc độ lưu truyền xuống bí pháp, cực kỳ lợi hại, liền xem như thiên thần cũng sẽ bị vây ở trong đó, lần này cường đại huyết mạch lực lượng nhất định là ngài có cái lao đầu định mà nói. Vậy liên tốt, ghi nhớ, nhất định phải bắt sống, nếu không, ta liền thật là Trần Long, câu cái kia phế vật báo đây cũng không phải là ta bản tâm. Trần Long Phong cười tà dị nói: "Đương nhiên." Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, nhưng gặp một chiếc chiến hạm trực tiếp bạo tạc, theo sát lấy giống như sẽ ra liên hoàn bạo tạc, phanh phanh phanh nổ vang ầm thanh không dứt bên hai. "Cái gì? Hán, một mình hắn vậy mà đánh nổ chiến hạm, cái này sao có thể? Không tốt, trận pháp đã bị hủy diệt, ra hỏa này hướng về chúng ta chủ chiến hạm tới." Tân Mục tốc độ cực nhanh, hắn toàn thân quấn quanh lấy tam sắc quang mang, một kích liền có thể phá hủy chiến hạm, 120 tàu chiến hạm cũng chỉ là thoáng qua ở giữa sự tình. Bình một tiếng, chủ chiến hạm bị đánh ra một cái độc lớn, lập tức một bóng người xông vào. Phong tiêu ra, cháy mau. Lao đầu tử hô to một tiếng, thôi động thiên khai lao đến. Tân Mục cười hắc hắc, trên nắm tay bao chùm lấy ánh sáng màu đỏ, một quyền đập ra ngoài. anh! Lao đầu trực tiếp bị hòa tan. Mụ, Hoàng chân trọng cái này lao cầu, dám can đảm hại với ta, chết tiệt. Trần Long Phong khó thở, rấn mắng một tiếng, lúc này lấy ra thiên khải liền muốn chạy trốn. Đi, ta để ngươi đi rồi sao? Tân Mục cười lạnh, lập tức ngăn cản Trần Long Phong. Tiểu tử, ta có thể là Trần gia dòng chính, ngươi hẳn phải biết ta Trần gia thế lực, hiện tại thả ta rời đi, ta không cùng ngươi truy cứu, nếu không tất cả hậu quả đều là người không thể thừa nhận. Trần Long Phong trên người mặc màu đen thiết giáp, từng đạo gợn sóng xí ra, rất hiển nhiên hắn thiên khai đẳng cấp không thấp. Không thể thừa nhận sao? Ta ngược lại là muốn thử một chút. Tân Mục Nôn ngữ vừa rơi xuống, liền biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc xuất hiện thời điểm liền đã tại Trần Long Phong đỉnh đầu. Oen, một quyền đập xuống. Hắc sát quang mang có thể phá hủy tất cả. Phốc phốc phốc. Trần Long Phong từng khúc đứt đoạn, cheo toàn chết thù. Tại cao, có một chiếc cực kỳ bí ẩn chiến hạm, một tiếng bỏ chạy. Tiểu tử này quá cường đại, sợ rằng cần thánh thiên, thiên thần mới có thể đánh giết. Trần Gia Hưng sư động chúng đến tiêu diệt Tần Mục, lại bị Tần Mục một người sẽ toàn bộ hủy diện, một trận chiến này đưa tới không nhỏ hấn động. Tần Mộc sau đó đối chân hoàng điện tiến hành toàn diện hiểu rõ, biết được một cái kết luận, lần này tiết lộ chính mình hành tung người là chân hoàng điện hoàng chân trọng, chính là hoàng diệu Ilya Tô Tô. Sau đó, hắn đem hoàng Trân trọng 13 cái nhi tử toàn bộ đều đánh giết, chỉ để lại một cái 12 tuổi tiểu gia hỏa, để trở về đưa tin, nói cho hoàng Trân trọng, dám can đảm ở đối phó với mình, hoàng Trân trọng mạch này liền có thể diệt tuyệt. Thông tin truyền vào chân hoàng điện phủ đạo, hoàng chân trọng giận không nhịn nổi, một cái lao hết phun ra, xin thể muốn đem Tần Mộc chém thành muôn mảnh đi, không phải liền là một cái cấp thấp sinh linh, làm sao sẽ để trần ra tổn thất thảm trọng như vậy. Cái gì cấp thấp sinh linh, người ta thủ đoàn cường đại, liền không một chút nào cấp thấp, ngược lại so chúng ta còn cao cấp hơn đâu. Trần ra lần này ăn phải cái lô vốn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng không biết chân hoàng điện sẽ nghĩ thế nào. Thân thủ một chút thông tin cũng là chuyển vào phế vực bên trong, lần này phế vực tổn thất nặng nghề, nhưng còn không có triệt để diệt tuyệt, hưu sinh dưỡng tức cái mấy ngàn năm, vẫn như cũ có thể khôi phục lại. Ngục tan biết tất cả những thứ này, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Trần Gia quả nhiên tức giận, mệnh lệnh trong tộc đệ tử nhất thiết phải dự nhũ, đồng thời cũng là treo thường truy hung. Phạm là có thể cung cấp hung đồ hành tung người, thường thiên khai một kiện. Phạm là đem hung đồ bắt sống người, thường thánh phẩm thiên khai một kiện. Phạm là đưa tới thi thể người, thường siêu thần thiên khai một kiện. Treo thưởng cực kỳ phong phú, nhất là bắt sống tần mục, vậy mà có thể thường thánh phẩm thiên khai, đây quả thực bất khả tư nghị a. Những này treo thường thông tin cực kỳ trọng yếu, đưa tới vô số người vặn gần như tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm tần mục hạ lạc, thậm chí còn có không ít tiên thần cấp cao thủ cũng xuất động, dù sao một khi bắt sống mục, có thể được đến phẩm thiên khai. Thiên Khải chính là thiên thần quốc độ cường đại nhất phụ trợ vũ khí, có chút cường đại thiên khải so chủ chiến hạm còn muốn cường đại. Bình thường thiên khai có thể nói chính là một cái vỏ bọc sát, chuyên trợ một chút hỏa pháo vũ khí phụ, thiên thần cấp thiên khải liền có lượng, phát huy tốt, so chiến hạm phải cường đại vô số lần, chủ yếu là tính linh hoạt, mà siêu thần cấp thiên khải liền đã phi thường cường đại, chính là bất kỳ thế lực nào cấp chiến lược trang bị, đến mức thánh phẩm thiên khải cũng chỉ là tại trong truyền thuyết xuất hiện qua, nghe đồn thiên thần cấp cường giả phân thánh phẩm thiên khai, một người có. Thế uy diệt phế vực, hỗn loạn tinh hải những thế lực này, mà còn sẽ không nhận bất kỳ tổn thương. Trên bầu trời rầm rập chẳng chỉ chiến hạm phong tỏa tất cả địa vực, đem tần mục vây khốn tại một mảnh sa mạc bên trên. Tần mục ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm, không sai không sai, Trần ra quả nhiên tại đại khí thô, chỉ là chủ chiến hạm liền xuất động trọn vẹn bảy chiếc, đoán chừng siêu thần cấp thiên khai cũng tới không ít, ta nếu là đem bọn họ toàn diệt, có lẽ đối với Trần Gia là một cái sự đả kích không nhỏ a. Suy nghĩ khẽ động, hắn lập tức bắt đầu hành động. Chương 530, báo thủ, chương 530, báo thủ. Một tiếng ầm vang, bỗng nhiên, sa mạc bên trong nổ tung lên, cường đại lực trùng kích đè Trần Gia hạm đội đều phát sinh hướng. Nơi sa hoang trầm trọng sắc mặt dần mình, có chút nhiều hứng thú nhìn xem phương xa, nói: "Tiểu tử này vậy mà không có bị nổ chết, xem ra còn có chút thủ đoạn, người tới, đi nói cho Trần ra, liền nói người kia liền tại sa mạc bên trong." Ánh lửa bên trong, Tân Mục lao vụn vụt đi qua. Chỉ một thoáng, có cái cường giả bay ra, trên người mặc siêu thần cấp thiên khải, đem linh lung dáng người bao quạ cực kỳ cam mịn. "Tân Mục, người rất tốt, cũng dám đối ta Trần ra giới người tử thủ, hôm nay người quả quyết không có bất kỳ cái gì đường sống, người nói chuyện chính là Trần gia đại tiểu thư, Trần Phượng anh, có đúng không? Đây là ngươi Trần gia người hiếp ta quá mức." Tần Mục vừa định nhất phi trùng thiên, bỗng nhiên bảy chiếc chủ chiến hạm vây kín mà đến, hắn không lui mà tiến tới, vọt tới, một quyền lệnh kích mà tới. Phanh! Một chiếc chủ chiến hạm bị đánh ngã trái ngã phải, trên chiến hạm xuất hiện một cái độc lớn. Tần Mục chui vào lỗ lớn bên trong tiến vào chủ chiến hạm trong cơ thể, chỉ thấy chủ chiến hạm dung chuyển càng thêm nghiêm trọng. Ầm ẩm. Chủ chiến hạm nổ tung lên, trong đó tất cả cao thủ toàn bộ đều vẫn diện. Cái này? Tất cả mọi người kinh ngạc. Trần Vương Anh thấy cảnh này, càng thêm điên cuồng, giận dữ hét: "Đừng để hắn trốn, cho ta bắt lại hắn, bất luận chết sống." Flank. Lại là một chiếc chủ chiến hạm hủy diện. Mấy mắt, Trần Gia Vây nhìn xuất hiện khẽ hở, tần mục tại hủy diệt chọn vẹn ba chiếc chủ chiến hạm về sau nghênh ngang rời đi, bỏ không đầy đất kinh ngạc trong mắt. Tam Diệu Đảo. Đảo này chính là chân hoàng điện sản nghiệp một trong, đảo chủ là chân hoàng điện người cầm quyền hoàng Trân trọng. Đáng ghét, quá đáng ghét, Trần Gia phái ra nhiều cao thủ như vậy, sợ rằng thiên thần đều sẽ bị đánh giết, làm sao lại giết không chết cầu vật này đâu, người này một ngày không chết, ta một ngày đều không thể ngủ yên. Hoàng Trân trọng sắc mặt cực kỳ ám, hắn hai lần bán tần mục, thế nhưng Trần Gia người lại không cách nào đem giết, cái này để hắn ăn ngủ không yên. Giờ phút này đại điện bên trong một đám cao thủ toàn bộ đều giúp đỡ bảy mưu tinh kế. Đạo chủ, bằng không kết hợp phế vực cùng hỗn loạn tinh hải thế nào? Cái này không tốt à, hỗn loạn tinh hải cùng phế vực chính là kẻ phạm pháp, nếu là thật sự bị thiên thần quốc độ một chút người truy cứu tới, chúng ta đều là phải gánh vắt trách nhiệm. Chân hoàng điện trấn thủ thần thổ vùng sát biên giới, đảm đương ngăn cản tất cả loại địch trách nhiệm, lần này đã để một cái sinh vật cấp thấp tiến vào bên trong, nếu là lại đem phế vực cùng hỗn loạn tinh hải người thả đi vào, liền nói không đi qua. Mọi người mồm năm miệng 10 làm luận, nhưng là không có một cái rất tốt kế sách. Có cái gì không tốt, có việc chúng ta ở trước mặt nói thôi. Không cần chơi âm mưu quỷ kế a. Bỗng nhiên, tần mục vậy mà xuất hiện ở Tam Diệu đảo nghị Sự Đại Điện bên trong. Hoàng Trân trọng thấy cảnh này, kinh ngạc cái cầm đều muốn rơi, hắn vạn lần không ngờ tần mục vậy mà như thế lớn mật vô vi, cũng dám tiến vào chân hoàng điện nội địa, đây không phải là tự tìm cái chết nha. Giết chết hắn. Gầm lên giận dữ. Phanh phanh phanh. Đại điện bên trong bảy người biến thành huyết vụ, còn có mấy cái thấy tình thế không ổn lập tức liền muốn rút đi, tựa hồ đang tìm kiếm càng cường đại hơn cứu trợ. Ai cũng đi không được, hôm nay ta trước chém giết các ngươi những thứ cẩu này, sau đó đem trần ra mọi người chiến hạm toàn bộ đều hủy diệt. Tần Mục lao vùn vụt một đi ra. "Không, ngươi không thể giết ta, ta là chân hoàng điện." "Phanh." Lão đầu lời nói rất nhiều, bất quá Tần Mục không cần biết hắn đối chân hoàng điện trọng yếu bực nào, chỉ cần giết người là được. "Cấp thấp sinh linh, ngươi can đảm dám đối với chúng ta chân hoàng điện đánh lén, ngươi!" Tần Mục liên chạm hơn 10 người, toàn bộ đại điện thay đổi đến trống rỗng. Hoàng Trân trọng từng trải qua Tần Mục tốc độ, hắn biết không thể chạy trốn, bắt đầu suy tính làm sao sống sót, trong miệng nói, "Người trẻ tuổi, lần này là ta làm sai, nếu như ta có thể nghe đại ca lời nói, có lẽ chúng ta không đến mức náo đến tình trạng này, hiện tại có thể bắt tay dàn hòa." Ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì đến mua ngươi người bạn này, ngươi ra giá đi. Vậy liền cầm ngươi mệnh đến xem như chúng ta hiểu nghị chứng kiến a." Tân Mục nói xong vung lên to lớn năm đấm, từng đạo hắc quang cuốn quánh lấy. "Không, ngươi không thể giết ta, ta là Diệu Y điệp thúc thúc, ngươi giết ta liền triệt để đắc tội chân hoàng điện, cũng không còn cách nào cưới cháu gái của ta." Hoàng Chân trọng thật sợ hãi, hán phủ phục quỳ trên mặt đất. "Ngươi chất nữ căn bản không xứng với ta, đi cho đi." vừa rơi xuống, Hoàng Chân trọng thân tử tiêu. Tần Mục không lưu luyến chút nào đi nơi đây. Hắn tiếp tiếp mục đích là một mảnh sơn cốc, nơi đây chính là Trần Gia Lâm thời Sơn Bãi, lần này vây quét thất bại về sau, bọn họ nhất định sẽ dừng sát ở như thế chờ kế tiếp nhiệm vụ. Tân mục đến chỗ này về sau lập tức bắt đầu bố trí, hắn Lặng Yên không tiếng động đem đỉnh núi giám thị chiến hạng toàn bộ đều giết chết, sau đó ngay tại chỗ lấy tài liệu, bắt đầu lắp ráp đã từng đại sát khí, siêu cấp thần hỏa gật lĩnh. Hắn lần thứ nhất tiến vào hạ tiên giới về sau, liền phát hiện tiên đạo pháp tắc cực kỳ quỷ dị, để tất cả vũ khí nóng đều không thể phát huy tác dụng, cho đến thanh đồng đại phương khối xuất hiện, hắn giờ mới hiểu được đi qua, không phải tiên đạo pháp tắc vấn đề, mà là tài liệu của mình vấn đề. Huyền hoàng thế giới thuộc về một loại cấp thấp thế giới lực lượng pháp tắc không hề tồn tại trong đó cường giả cũng là cực kỳ có hạ căn bản là không có cách cùng hạ tiên giới cao thủ đánh đồng đến hạ tiên giới hắn mới xem như mở rộng tầm mắt biết cái gì gọi là tu sĩ mà thiên thần quốc độ thuộc về một loại càng cao cấp hơn thế giới chính là thần ma cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thế giới tại đem đối ứng tài liệu hỗ trợ phía dưới, có thể đem vũ khí nóng uyy năng phát huy đến cực hạ 72 tòa đỉnh núi cải tạo 72 khu siêu cấp thần họaĩnh đây chính là không nhỏ công trình thế nhưng mục không nóng này hắn đã tại xung quanh tuyên khắc cho pháp làm cho đối phương tạm thời mất phương hướng tại trong chợt pháp Đáng ghét, đáng ghét, 7 chiếc chủ chiến hạm, hủy diệt 3 chiếc, bực này tổn thất liền ta đều muốn bị liên lụy, người này phải chết, nếu không ta ở gia tộc địa vị nhất định sẽ bị hao tồn. Trần Phượng anh gầm gét liên tục. Đại tiểu thư, gia hỏa này cực kỳ cương đại, mà còn tốc độ cực nhanh, vượt qua chiến hạm tốc độ, chúng ta muốn chạm diệt hoặc là bắt sống người này, nhất định phải mượn nhờ siêu thần tiên khai hủy lực, mà còn nhân số có lẽ tại khoảng 12 người, nếu không không cách nào cam đoan không có sơ hở nào có cái lao đầu chậm rãi nói. 12 cái cao thủ, cũng đều phối trí siêu thần cấp thiên khai, ta không có cái này quyền hạn. Trần Phượng anh nghe đến kế sách này, nói như thế Lão đầu quỷ bí cười một tiếng, nói: "Đại tiểu thư, ngài quên đi một chỗ. Người nói là Chân Hoàng Điện." Chân Phượng Anh nói: "Không sai, Chân Hoàng Điện tại cái này đất cần sỏi đá kinh doanh mấy ngàn năm, thực lực không thể khinh thường, một khi có thể đem bọn họ kéo vào chúng ta trận vận doanh, diệt sát tiểu tử này quả thực dễ như trở bàn tay, đừng quên, Chân Hoàng Điện có thể là có đỉnh phong thiên thần tồn tại." Báo cáo: "Vừa vận nhận được tin tức, tần mục đem tam rượu đạo tàn sát hầu như không còn, một tên cũng không để lại, đạo chủ Hoàng Chân trọng chết thảm." Chương 531, Thương bản, chương 531, Thương khung, bản, 531, thương khung bản. "Cái gì?" Lúc này quả thật Thật sự là trời cũng giúp ta, cái kia chó chết đây là lên đảo mộ mộ a. Mọi người hưng phấn lên. Trần Phượng anh nói, rất tốt, dạng này cũng không cần chúng ta dùng nhiều thủ đoạn gì, trấn hoàng điện bên kia nhất định cũng tại truy kích tên kia, chúng ta chỉ cần phối hợp là được. Đồng nhiên, thiên địa chấn động. Không tốt có người đánh lén. Địch tập. Dâm dâm dầm, vô số siêu cấp thần hỏa gắt lĩnh tập thể khai hỏa, bực này hỏa lực có thể đem nơi này đánh xuyên qua. Tân Mộc trợn mắt nhìn Trần gia chủ chiến hạng bị đánh thành cái sảng, không biết bao nhiêu người chết thảm trong đó, liên miên đại hỏa nổi lên, toàn bộ ban đêm biến thành ban ngày. Xiêu xiêu xiêu. Mấy cái chiến hạm bay lên, không đợi lao ra đâu, liền bị đánh rớt. Tân Mục cười lạnh một tiếng, yên lặng rời đi nơi đây. Ngày thứ hai, Trần ra người nổi khủng, căn bản không tin tưởng kết quả này, Trần Phượng anh chết, 7 chiếc chủ chiến hạm bị diệt, tất cả mọi người quân bị tiêu diệt, đây là không thể tiếp nhận đại giới a. Chân Hoàng Điện cũng là chấn động không nhỏ, bởi vì Tam Diệu đảo Đạo chủ Hoàng chân trọng chết, là bị người tiến vào trong đảo trực tiếp giết chết. Hai chuyện này truyền ra ngoài, nhất là lưu truyền đến phế vực. Người này nhất định phải đạt được, mà còn nếu không kế hậu quả được đến, quản chi là một miếng thịt cũng có thể. Đây là phế vực tập thể quyết định. Trân Hoàng Điện xuất động rất nhiều nhân thủ, thậm chí còn lấy ra một kiện bí bảo, có thể biết rõ tần mục tất cả vị trí. Tần Mục bị truy kích 3 ngày 3 đêm, hắn đang muốn chuẩn bị đột phá tất cả phòng ngự, tiến vào thần thổ nội bộ bên trong, thoát đi tất cả những thứ này truy sát, ai biết lại bị ngăn chặn. Bầu trời xuất hiện 5 chiếc chiến hạm, mỗi một cái chiến hạm đều là vô cùng tương đại. Dũng. Tần Mục nhất phi trùng thiên, muốn phá hủy một chiếc chiến hạm, cho đối phương một hạ mãn uy. Nhưng gặp cái này 5 chiếc chiến hạm hợp tung liên hành, tất cả đều liên hệ với nhau, cộng đồng phát ra 5 đạo tia còn không có đánh kích đến chiến hạm, liền bị ép đến lui ra phía sau. Lúc này Bầu trời xuất hiện một người mặc tiên khải người xuất hiện. Sau lưng thần tốc chạy tới phế vực cường giả nhìn người nọ toàn bộ đều kinh ngạc. Ngục cơ kinh ngạc nói, làm sao chân hoàng điện điện chủ huyết lão cũng xuất thủ? Huyết lão, chân hoàng điện điện chủ, một vị đỉnh phong thiên thần, xưng bán nơi đây không biết bao nhiêu năm, lần này xuất thế cũng là cực kỳ quái dại, hắn xuất hiện tại thiên không bên trong, đôi mắt vụt qua, nhìn về phía phế vực bên kia, trong miệng nói, Ngục Thiên, người cũng cam lòng ra mặt. Siêu. Phế vực chiến hạm bên trong cũng là bay ra một cái cường giả, rõ ràng là thiên thần phong cường giả, người này nói, Huyên lão Không nghĩ tới ngươi xuất thủ đều không có cầm xuống tiểu tử này xem ra hắn cũng không thuộc về các ngươi chân hoàng điện vẫn là nhường cho ta đi a ngươi có thể thử nhìn một chút huyết lao không hề lo lắng tần mục chạy trốn Thự tin vô cùng nói tần mục tâm tư khẽ động biến mất tại chỗ sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở huyết lao sau lưng tầm vang một quyền đánh kích đi ra Phàng. huyết lao bị đập bay đi ra người này cũng là vô cùng cường đại đối mặt tân mục một quyền vậy mà không có thổ huyết Bất quá nơi đây tất cả mọi người nhìn hoàng sợ không thôi Đây là cái gì thực lực vậy mà có thể đem định phong tiên thần một quyền đánh bay quá đáng sợ Huyết lao trên mặt có chút không nhịn được, xấu hổ nói, "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh." Phế vực chiến hạ bên trong, Mục Cơ thấy cảnh này, trong lòng mặc dù khiếp sợ, nhưng là vô cùng vui vẻ nói, "Hoàn Diệu Ý Y, lao ra tử nhà ngươi cũng không có gì đặc biệt, xem ra ngươi đến lấy chính mình thân thể đến vì nhà ngươi lão ra tử bảo vệ tính mạng." Hoàn Diệu Ý Y nghe đến loại này khiêu khích, gò má ửng đỏ, cũng là không cam lòng yếu thế nói, "Ta không biết ngươi cao hứng cái gì, tần mục có thể là từ phế vực bên trong một đường giết ra đến, hắn không biết chạm bao nhiêu phế vực cao thủ, ngươi còn có mặt mũi cười, thật sự là không biết xấu hổ a." Một tiếng ầm vang, đột nhiên Huyết lão toàn thân tiên khai rực rỡ hẳn lên, tiếp theo cả người tỏa ra cường tuyệt di năng. Thánh phẩm tiên khai. Không nghĩ tới chân hoàng điện thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, liền thánh phẩm tiên khải đều lấy ra tới. Tân Mục đương nhiên trong lòng báo động, lập tức bỏ chạy mà đi. Một tiếng ầm vang, Huyết lao bàn tay lớn giải lụa mà đi, bàn tay khổng lồ phảng phất có thể đem toàn bộ thần thổ bắt lại. Dầm rầm rầm, khắp nơi đều là bạo tạc. Tân Mục tả xuống hũ nguy cơ sớm tối. Đột nhiên, phế vực chủ nhân Tiền vậy mà cũng lấy ra thánh phẩm tiên xuất thủ đón đỡ hết công kích. Ngục Tiền, ngươi tự tìm cái chết. Huyết lão giận dữ, tự tìm cái chết, chưa chắc à, người này là ta phế vực chiến thần, tất nhiên là ta phế vực người, liền không cho ngươi chân hoàng điện lô mãng." Ngục Thiên vô cùng bá đạo nói. Huyết lão mặt không đổi sắc, nói, "Cái gì chiến thần? Hắn rõ ràng chính là từ phế vực giết ra ngoài, có thể thấy được ngươi phế vực đã sớm dung không được người này." "Đây là ai nói, rõ ràng là hiểu lầm mà tôi, chỉ cần là hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền không sao." Ngục Thiên hung hăng cằn quáy. Tần Mục giờ phút này lầm vào lưỡng nan chi địa, mặc dù hai đại đỉnh phong thiên thần trên người mặc thánh phẩm thiên khai đều không có hướng tự mình động thủ, thế nhưng muốn chạy trốn vô cùng khó khăn. Ngục Tan nhìn chuẩn cơ hội, lập tức đối tần Mục nói: "Huynh đệ, giữa chúng ta đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm? Hiểu lầm gì đó?" Tần Mục lạnh lùng hỏi. "Tần huynh, chuyện lúc trước đều là ta phế vực nội bộ không cùng tạo thành, hiện tại vực chủ ra mặt, tất cả ngoài ý muốn cũng sẽ không lại phát sinh, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không còn làm ra cái gì nguy hại ngươi sự tình." Ngục Tan vội vàng nói, sợ bỏ qua cơ hội. Tần Mục giữ im lặng, hiện tại hắn không biết chuyện gì có thể tin tưởng. Hoàn Diệu ý đôi mắt nhất chuyện, lập tức nói: Cơ, ngươi có nghe hay không, ngươi sư thúc đã chuẩn bị đem ngươi gả cho gia hoàn này, ha, ha, ha lời tiên đoán của ta muốn thực hiện." Bụ Cơ nghe được câu này trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu, nàng biết nếu như Tần Mục thật đáp ứng trở lại phế vực, sợ rằng chính mình thật đúng là không cách nào làm chủ. Việc này thay đổi đến có chút quỷ dị. Huyết lão nhìn thấy phế vực như thế đại phí khổ tâm lôi kéo Tần Mục, trong lòng cũng là nói thầm. Lúc này, Hoàng Chân báo minh bạch điện chủ ý tứ, lập tức đối Tần Mục nói, "Tiểu huynh đệ, ta phía trước lời nói còn hữu hiệu, để để ta không hiểu quy củ, hắn là gieo gió gặt bão, chỉ cần ngươi gia nhập liên minh ta chân hoàng điện, hứa hẹn ngươi đồ vật tuyệt đối thiếu không được." Tần mục bắt đầu do dự. Đồng nhiên, Mục lấy ra một kiện đồ vật, đối Tần Mục nói, "Tần huynh Vật này ngươi nhất định nhận biết ta, phía trước có người tới qua nơi đây, hắn nói cho ta nói, chỉ cần có người nhận ra vật này, nhất định là hắn cố nhân. Tân Mục nhìn thấy vật này, toàn thân chấn động. Thương Khung Thánh Bạn, cái này vậy mà là hiên viên gia tiên khí, Thương Khung Thánh Bạn. Có thể lưu lại vật này, đối phương không phải hiên viên sơ phong chính là hiên viên tại vi. Tân Mục tất cả biến hóa đều tại ngục tàn khống chế bên trong, hắn quả nhiên thành công, lúc này nói, Tân Mục, lần này ta sao, nhưng có Hàn Nguyên, không bằng chuyển sang nơi khác. Chương 532, mỹ nhân kế, chương 532, mỹ nhân kế. Khi thật tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra tần mục biến hóa siêu siêu siêu huyết lao cùng mục tiền toàn bộ đều thu hồi thánh phẩm thiên Hải bọn họ biết tại giao đấu đi xuống đã không có ý nghĩa ngay lúc này một đoạn ý thức chuyển âm bay vào tần mục trong hai huynh đệ xem ra ngày cùng ta lão tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ gia tộc của ta ghi chép chúng ta mạch này là đến từ tinh tế xa xôi từ một đầu cô độc thông đạo đi tới chỗ này có thể hay không nói chi tiết người làm sao ở chỗ này rất tốt người thực lực đã thông qua khảo nghiệm của chúng ta hoàn toàn có thể gia nhập chúng ta bỗng nhiên lại tới một nhóm người cái này đám người cực kỳ cổ đại để hai đại đỉnh phong tiên thần toàn bộ đều biến sắc, trang diện thay đổi đến vô cùng phức tạp, phân vị mấy cái thế lực. Tân Mục nhìn về phía một nhóm người, chính là những người này nói bọn họ lao tổ là thông qua cô độc thông đạo đi tới cái này. Vô Cực thư viện viện trưởng đã từng nói, tiến vào tiên độ rất nhiều người, có rất nhiều người vẫn lạc tại Stars, cũng có rất nhiều người bỏ giờ nửa trường, lựa chọn an cư. Chúng ta lão tổ là từ tinh tế xa xôi mà đến, mà lão nhân ra ông ta nguyện vọng lớn nhất chính là trở về cố thổ, để chúng ta nhận tổ quy tông. Cái này đám người lại lần nữa phát ra nguyên vọng. Tân Mục nhận ra thân phận của đối phương cũng là thiên thần quốc độ người, bất quá lệ thuộc một cái tên là ưu Thiên tổ chức, cũng là một cái cực lớn thế lực, cùng Trần gia có mâu thuẫn. Mạch này người không biết ở chỗ này giữ lại bao nhiêu thời gian, hiện tại xem ra bọn họ đã quên đi phương pháp tu luyện, hoàn toàn dung nhập mảnh này văn minh bên trong, chẳng những có cường đại chiến giáp, càng là đối với cùng thiên khải sử dụng đạt tới một cái rất cao trình độ. Tân Mục Lâm vào trong mâu thuẫn, hắn rất muốn đi theo ưu Thiên tổ chức người, xem bọn hắn đến cùng là vị tia cường giả lưu lại vết mạch, lại rất muốn đi phế vực, hỏi rõ ràng đến cùng là hiên viên phong vẫn là hiên viên tại vi lưu lại thương thánh bản hàng ngãi. Cuối cùng, hắn lựa chọn phế vực bất quá tại Tần Mục làm ra lựa chọn về sau, Úy Thiên tổ chức cùng tới chốt nhất cái kia một đợt người toàn bộ đều cảnh cáo phế vực đám người. Một trang đại chiến tiêu trừ ở vô hình, phế vực phương diện chuyển đến các loại tin tức ầm ầm. Ngươi biết không, cái kia gọi là Tần Mục phế vật lại trở về, hắn nhưng là chúng ta phế vực lớn nhất tội nhân. Đây coi là cái gì, nghe nói liền ngục cơ tiểu thư đều muốn gả cho hắn, đây mới là không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái gì? Ta phế vực lúc nào thay đổi đến hèn yếu như vậy, không những không thủ, còn muốn hòa thân, quả thực là khinh người quá đáng. Nháy mắt, phế vực người trẻ tuổi từng cái lòng đầy căm phẫn, muốn tìm Tần Mục liều mạng. Sự tỉnh truyền vào Ngục Tàn trong hai, hắn biết được tình huống này về sau, nói: "Tất cả sự cố người đề xuất, giết, nhất thiết phải cam đoan tần tiên sinh chuyến này an toàn." Đi tới phế vực, tiến vào bọn họ cao cấp nhất phòng họp, Tần Mục bắt đầu hỏi thăm Thương Khung Thánh bàn sự tình. Mười năm trước, có một cái cường đại tu sĩ tiến vào mảnh này Star. Ngục Tàn đêm hai nói Thương Khung Thánh bàn lý do, nói cực kỳ cẩn thận. Tần Mục phân tích về sau, xác định người kia là Hiên Viên Sơ Phong. Hiên Viên Sơ Phong không biết nguyên nhân gì lưu lạc tại cái này Sertars, còn phát hiện rất nhiều chân quý tài nguyên sản, tại trao đổi một kiện siêu thần cấp thiên về sau lại biến mất. Ần mục tiếp nhận thương không thấy bản, thôi động thần lực, từng đoạn tin tức chạy vào trong hai, hắn nghe đến thanh âm quen thuộc, cảm giác viền mắt có chút ấm ức. Tiến độ nguy hiểm trùng điệp, nơi đây có thể vứt bỏ nghỉ ngơi. nơi. Thân thủ có thể nhập, thần dịch có trợ giúp tu luyện. Cảnh giác Liệp Ma Giả. Tin tức rất ngắn, thế nhưng rất tin tưởng. 10 năm, cũng không biết Hiên viên Sơ phong đến cùng thế nào, hắn có lẽ tu luyện đến càng cường đại tình trạng, bằng không cũng sẽ không làm ra như vậy đề nghị, nhất là cái gì Liệp Ma Giả, cũng không biết là cái gì. Ngục Tần nói, "Tần huynh, làm sao gia nhập phế Mục lắc đầu, Hắn tất nhiên được ve sầu hiên viên sơ phong thông tin, vậy khẳng định sẽ đi truy tìm đi qua, có lẽ sư Hồng Y Liệt cũng tại phía trước, cho nên hắn hiện tại duy nhất quan tâm chính là thần dịch. Hắn cư tuyệt, cũng là hao hết phế vực tất cả kiên nhẫn, kết cục sau cùng chính là đem Tần Mục đánh vào lao ngục bên trong. Phế vực cũng không muốn được đến Tần Mục hết dịch, mà là nghĩ ra được hắn huyết mạch, mỗi ngày cho hắn ăn một chút đại bổ độ ăn, còn có một chút dược tề, sau đó mỗi ngày điều động khác biệt màu tím nữ nhân cùng hắn cùng tồn tại một phòng, vì chính là để hai người kết hợp, còn lại hủy tử. Tần mục đối với mấy cái này đều miễn dịch, hướng những người này giận dữ hét: Muốn thu hoạch được đồ vật của ta, để ngục cơ tự mình đến lĩnh nó, có lẽ nàng biểu hiện tốt, ta sẽ ban thưởng nàng một bộ động tác." Lời này vừa nói ra, màn sáng về sau ngục cơ kém chút nổi khủng. Một đám tuổi trẻ cường giả cũng là tức giận không thôi. Một tiếng ầm vang, một đạo công kích đánh vào lao ngục vị trí. Tần Mục đột nhiên thu hoạch được sinh cơ, nhất phi chúng tiên. Bỗng nhiên đã nhìn thấy huyết lao. Huyết lão giận dữ hết, "Đi!" Tần Mục lập tức bỏ chạy, cùng lúc đó ngục tiễn cũng đuổi tới. "Huyết lão, ngươi không tuân theo quy củ, vậy cũng đừng trách ta không khí." "Rõ." Mục Tiên lập tức lấy ra thánh phẩm tiên cải, lao vụt một tới. Tần Mộc vừa vặn bỏ chạy, mục cơ liền đuổi tới. "Chó chết, ta phế vực đợi ngươi như người nhà, ngươi vậy mà còn dám phản bội, hôm nay ta liền đem ngươi triệt để chằm diện, ta cũng không muốn ngươi cái gì cậu thí huyết dịch." Mục cơ hung hăng đuổi tới. Tần Mộc đầy đầu phẫn nộ quát, "Còn dám đuổi theo, phải giết ngươi." "Giết." Mục cơ căn bản không sợ, vung lên trong tay quang nhận chém vào tới. "Phanh!" Tần Mộc một quyền vành kích đi ra, đánh nát mục cơ trên thân thiên hải, nàng nhục thân lập tức bại lộ đi ra. "Ngươi vô sỉ." Mục cơ che lại bộ vị mấu chốt, giận một quyền đi ra. Mục cơ bất đắc dĩ ngăn cản. Tất cả phong quang toàn bộ đều bại lộ chạy ra. Ngươi vậy mà dùng mỹ nhân kế, còn không mặc quần áo, đáng tiếc ngươi quá xấu, ta thực tế không xuống tay được, nếu như ngươi có hoàn diệu y y hay một nửa mỹ mạo, ta liền để ngươi được đến thân thể của ta, đáng tiếc a. Tần Mộc trắng chợt xem xét tốt đẹp phong quang, ngoài miệng nhưng làm mở miệng châm chọc. Ngươi chết tiệt. Ngục cơ khó thở, nhưng là lại không biết nên làm sao phản kích, cả người đều lộn xộn. Phanh. Đột nhiên, ngục cơ cả người nộ tung lên. Nhưng gặp một bàn tay lớn đem Tần Mộc tóm lấy, lập tức trốn lai là Huệ lão? Tiểu tử, ngươi còn rất phong lưu nhà, làm sao coi trọng ta tiểu tốn nữ? Huyết Lao Quỷ dị hỏi. Tân Mục lập tức khắp cả người phát lệnh, nói: "Lão nhân già, ngài là thủ tối hoa thủ đoạn ta có thể là thấy được, đối với nhà ngài tiểu con chúa, ta còn không dám nhúng chàm." "A, còn có ngươi không dám đúng chàm, ngươi quả thích nhúng chàm, ta cho phép." Huyết Lao cười ha ha một tiếng. "Ta đi, lão gia hỏa này bán tôn nữ của mình vậy mà như thế dễ dàng, cũng không biết Hoàng Diệu y đi biết những chuyện này sẽ có cái gì phản ứng." Tân Mục cũng là im lặng. Chương 533, cố nhân tái hiện, chương 533, cố nhân tái hiện. Đi tới chân hoàng điện, Tân Mục nhận lấy vô cùng long trọng ngộ. Toàn bộ phụ đảo người đối hắn đều là cực kỳ khách khí, không, có một kia ý. Huyết lão người này rất trí tuệ, hắn khẳng định nghĩ ra được tần mục huyết mạch, thế nhưng không hề nói rõ, cũng không cứng bách, chỉ là rất lễ phép đối hắn. Đáng ghét, tiểu tử này có thể là chém giết Tam Diệu Đạo đạo chủ Hằng Chân Trọng A, làm sao còn để hắn như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật. Người có thể không biết ta, truyền thuyết tiểu quận chúa muốn gả cho người này. Cái gì? Không có khả năng, ta nghe nói người này cùng phế vực mục cơ tại tinh không bên trong đi cẩu thả sự tình, thời điểm hắn còn tự tay đem mục cơ giết đi. Ta dựa vào, như thế kích thích. Vô số lời đàm tiếu truyền vào tần mục trong tai. Hắn một trận xấu hổ, đây rốt cuộc là ai chuyển đến ra, chính mình nào có đem mục cơ thế nào, rõ ràng là huyết lao lao ra hỏa này là thủ tối hoa. Huyết lao đến luyện truyền hỏi Tân Mục muốn qua huyết dịch, bất quá bị cự tuyệt, Hoàng Chân Bá cũng đã tới, đồng dạng đoạn án. Các ngươi đừng có năng động, vạn nhất các ngươi được đến máu của ta, sau đó tại chế tạo một cái giống như ta địch nhân cường đại, ta chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tân Mục khăng khăng rời đi chân hoàng điện, bọn họ cũng không tuyệt, bất vì báo đáp hắn vẫn là lấy ra một chút thần tiền nước suối. Kết quả, chân hoàng điện từ nước suối bên trong để luyện ra cực kỳ chân quý tài Tần Mục rời đi chân hoàng điện, hắn mượn nhờ chân hoàng điện thông đạo cũng là cuối cùng bước vào Thiên Thần quốc độ. Bay vượt khoảng cách mấy trăm vành rạm, cuối cùng đi tới một tòa thành thị. Đại kinh thành. Tòa thành thị này cực kỳ cổ lão, nghe nói tất cả đều là đồ cổ, bất quá thoạt nhìn có chút ý tứ. Nhất là đối Tần Mục, hắn phản phất về tới địa cầu, về tới quốc gia thủ đô, nơi này tất cả đều là kim cổ cùng tồn tại, có cổ lão tường thành cùng cung điện, cũng có hiện đại hóa nhà cao tầng cùng đường ngựa. Du tàu một hồi, nhiên một mảnh tốc sát chi khí truyền đến, Tần Mục lập tức toàn thân căng, hắn đôi mắt vuốt qua đã nhìn thấy một khối trên diện rộng Áp-lích, là một chảng giáp đấu tranh tài mà tranh tài nhân vật chính một trong vậy mà là cố nhân. Thiên Tinh Vương. Đây là tần mục tuyệt đối không ngờ rằng, hồi ứng hạ tiên giới đủ loại, huyền ma chi kiếm tử sở, Thiên Tinh Vương, Ly Thiên hoàng tử các loại yêu nghiệt cấp độ thiên tài, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Thiên Tinh Vương. Hoa hoa, hoa Thiên Tinh Vương cuối cùng muốn phong thần, ngươi biết không, vị cường giả này đã liên tục 299 chàng bất bại. Đã sớm nghe nói, nghe nói hôm nay một trận chiến này nếu như thủ thắng, chính là một cái duy nhất 300 trận vô địch tồn tại, liền có thể trở thành vô thượng cường giả một thành viên. Đoán chừng không có như thế dễ dàng. Không biết bao nhiêu người muốn kết thúc hắn thắng liên tiếp, đoán chừng không tốt thắng. Thật không hổ là Thiên Tinh Vương, tại hạ tiên giới chính là phách tuyệt một đời tồn tại, hiện tại đi tới xa lạ Stars, trên thiên đại địa này vẫn như cũ sáng lập vô địch thần thoại. Tân Mục có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hiện tại Thiên Tinh Vương. Gia hỏa này không rõ lai lịch, cũng không biết là nhà ai thế lực cử ra. Cái này còn phải nói sao, khẳng định là cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng chiến thú vật. Đoán chừng là dạng này, gần nhất ra ngoài chiến hạm tìm kiếm tài liệu ngược lại là không có nhiều, thế nhưng bắt lấy sinh vật cấp thấp nhưng lại rất nhiều. Bán vé tựa ra vào đã bị chặn đến chân thực, căn bản là không có cách xem vào. Tần Mục cũng không biết làm như thế nào mua vé, hiện tại cho dù có đồ vật mua vé cũng không nhất định có thể mua được, cái này để hắn có chút khó xử, chẳng lẽ muốn chui vào trong đó? Đương nhiên hắn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hoàn Diệu Yiye. Lúc này, hắn liền đưa tới. Hoàn Diệu Yiye nhìn thấy Tần Mục, dọa lui về sau một bước, sau đó một gương mặt mơ xuất hiện. "Vậy mà là Huyết lao. Huyết lao trộm hì hì nhìn xem Tần Mục, nói, "Cơ hội ngươi đã bỏ qua, hiện tại muốn đánh tôn nữ của ta chủ ý, không thể nào." Tần Mục cười hắc, hắc lộ ra một người phong lưu lỗi lạc tư thế nói, "Tiền gói, đưa ta một tấm phiếu, chúng ta liền có giao tình." Ta từ trước đến nay không đối người quen hạ thủ. Ta đi, vô sỉ. Huệ lão bị tần Mục Lý do cho tức giận cười, bất đắc dĩ phân ra một tấm phiếu. Tân Mục lập tức tiến vào tranh tài đại quan chiến, người đông nhìn ngịt, một vòng một vòng khán giả toàn bộ đều ngao ngao kêu, thế nhưng tranh tài còn chưa có bắt đầu à? Chúng ta cuộc thi đấu này sân bãi có thể là có tuổi rồi, nghe đồn năm đó còn có thiên thần chết ở đây đâu. Cái này ta biết, chúng ta đại kinh thành khắp nơi đều là đồ cổ, liền xem như mặt nền gạch cũng có mấy ngàn năm lịch sử đâu. hôm nay ta chủ yếu là vì tiên tinh Vương đến, chỉ mong hắn có thể một trận chiến phong thần. Mọi người lũi dúi đảm luận, tần mục cũng là cực kỳ sốt ruột. Bằng Hữu, có thể hay không thay cái chỗ ngồi, thiếu gia nhà ta cùng Hoàn Diệu Y đi quận chúa nhận biết. Có cái quản gia dáng giúp thanh niên đối tần mục nói. Tần mục nhìn đối phương một cái, hắn cũng không có ngồi tại Hoàn Diệu Y đi bên đông, mà là tại phía sau của nàng, cái này đều có người nhớ thương, bất quá nơi này tầm mắt vô cùng tốt, sau đó hắn liền lắc đầu, nói, không đổi. Thiếu gia nhà ta trở về. Một tiếng quát lạnh. Tần mục dư quang nhìn thấy cách đó không xa có cái nam tử, cực kỳ tuấn dật, tướng mạo cũng là cực kỳ mắt. Hoàn Diệu Y thì cũng chú ý tới điểm này. Nói, người kia gọi là Cao nhị Á, cao ra thế lực cũng không nhỏ, cùng chân ra đồng dạng vô nhị, bất quá ta cùng Cao nhị Á cũng không nhận ra. Minh Bạch, hắn đây là đến ném đá dò đường. Tân Mục cũng không để ý. Trong lúc nói chuyện, giặc đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Lập tức, sân bãi bên trong đi ra một cái to lớn cao ngạo nam tử, nửa người trên trần trụi, lộ ra vô cùng bạo tạc bất tiện, tóc tán loạn thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng khán giả toàn bộ đều ngao ngao kêu lên, trong miệng hô hào thiên Tinh Vương. Sân thi đấu có một đạo màn sáng, Mục thần hồn suy nghĩ không cách nào xuyên vào trong đó, cho nên cũng vô pháp xác định trong trạng vị kia đến cùng phải hay không Tiên Tinh Vương. Thiên Tinh Vương tại hạ tiên giới thời điểm chính là một đoạn truyền kỳ, từ trước đến nay đều là ôn tồn lễ độ, rất ít lộ ra dã man như thế dáng người, đây cũng là để tần mục không dám vọng bên giới khẳng định nguyên nhân. Sau đó, Thiên Tinh Vương đối thủ xuất hiện, cũng là một cái cường tráng nam tử, bất quá toàn thân hiện đầy màu đen điểu, nhìn xem tựa như là trời sinh hổ văn tiên thú thể. Liền nói đi, Thiên Tinh Vương thứ 300 cuộc chiến đấu sẽ không phải kẻ yếu, hổ văn tiên thú thể còn có thể. Nhưng gặp Thiên Tinh Vương cùng hổ văn tiên thú thể cường giả lẫn nhau ở giữa cũng không có toát ra bất kỳ lễ phép, mà là vô cùng hung ác nhìn chầm chầm đối phương, cũng không có lập tức xuất thủ. Chư vị đặt cược thời gian đến, có ý hướng có thể hiện tại đặt cược, một khi tranh tài bắt đầu liền không có bất cứ cơ hội nào, 30 giây, chỉ có 30 giây a. Đặt cược. Đây là cược quyền a. Tân Mục không nhịn được có chút phẫn nộ, bọn họ vậy mà đối xử như thế Thiên Tinh Vương, đây là hắn không thể chịu đựng. Tân Mục, ngươi tuyệt đối ai sẽ thắng? Hoàng Diệu Y thì không có ánh mắt mà hỏi. Còn cần nói nha, khẳng định là Thiên Tinh Vương. Chương 534, thương gia âm lưu, chương 534, thương gia âm lưu. Nhưng gặp Thiên Tinh Vương cùng người kia chiến đấu ở cùng nhau, hai người đều không có sử dụng thiên khai, tất cả đều là vật lộ. Muội một kích đều là lòng trời lở đất, nhìn thấy xung quanh tiếng hô từng trận. Cái này sao có thể, lực lượng của thân thể vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế, quả thực không thể tưởng tượng a. Những người này một khi trưởng thành, sợ rằng tay không đều có thể xé nát chủ chiến hạm, thậm chí là siêu thần cấp thiên khai cũng ngăn không được a. Thật là khiến người ta kinh tị, đáng tiếc cường đại như vậy huyết mạch chi lực nhưng là xuất hiện ở cấp thấp sinh linh, thật sự là phung phí của trời. 49 cái hiệp về sau, Thiên Tinh Vương một trưởng xuyên tấu hổ văn thiên thú thể cường giả đấu, đối phương tại chỗ chết đột ngột. Thắng, Thiên Tinh Vương thắng. Nột, ta huyết nguyên thạch Tiên phế vật này làm sao có thể thua đâu? Chiến thú vật, đây là một đầu vô cùng cường đại chiến đấu, một khi nằm giữ, có thể thắng được vô số tại phụ a. Mọi người khóc tiêu gạo, phản phất là chính mình thắng, toàn bộ đều hô lên. Lúc này, trong tràng xuất hiện một cái lộng lẫy nam tử, trên người mặc cầm ý điệp, dáng vẻ cao cao tại thượng, nói: "Chư vị, Tiên tinh vương phá vỡ lịch sử ghi chép, trở thành một đoạn giác đấu thần thoại, vì vậy ta cũng có tư cách nói chuyện. Các người biết Tiên tinh vương là đến từ nơi nào sao? Hắn là đến từ một mảnh tinh tế xa xôi, mà cái này sợ Tạt Văn Minh cực kỳ cấp thấp, thế nhưng cùng loại tinh vương loại này cường đại huyết mạch chiến thú vật nhưng lại rất nhiều." Đoán chừng Trư vị đã. Minh Bạch ta muốn nói gì a? Không thể nào, loại này hiếm thấy thần thể bất luận cái gì sợ Tà sức đều là vượng mao lân giấc tồn tại, làm sao sẽ rất nhiều đâu? Không, có khả năng. Chính là, nếu quả thật rất nhiều, gia đình người ta vì cái gì không đi cấp đoán, phải nói cho chúng ta đâu? Đừng hoảng hốt, để hắn hay nói một chút nhìn. Tin tức này bạo lộ ra, rất nhiều người đều không tin, bất quá trong đó cũng có kẻ dạ tâm, muốn biết càng nhiều tin tức hơn, từ đó xác định đến cùng muốn hay không tiến về cái kia mảnh sợ Tà. Đương nhiên, có người nhận ra cái kia lộng lẫy nam tử, hắn là thương gia người tựa như là thương gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài, Thương Chu Kiếm. Thương gia, tại Thần Thủ cũng là một phương to lớn thế lực, bất quá bọn họ lập nghiệp thủ đoạn nhưng là để người cực kỳ khinh thường, đó chính là đánh cắp cùng buôn bán nhân cứu, nhà bọn họ am hiểu nhất chính là đi cấp thấp sợ tạt cắp đoạt nghiên cứu, rồi dưỡng thành cường đại chiến thú vật, sau đó bán cho mặt khác gia tộc công tử tiểu thư, vì vậy mới dần dần trưởng thành là to lớn thế lực. Tân Mục giờ phút này toàn thân căng lên, hắn đem tất cả tin tức toàn bộ đều thu thập lại, nhưng là đối cái này thương gia hành vi càng ngày càng phẫn nộ, hận không thể lập tức đi đem cái này gia tộc thế lực nổ tận gốc. Có lẽ các ngươi có nghi vấn, như vậy trọng yếu tài nguyên ta thương ra tại sao phải nói cho các ngươi biết, thực không dám giấu giếm, cái này cấp thấp tinh cấp cũng có một chút cường giả, trọng yếu nhất mảnh này sợ tạt tài nguyên để người quả thực không thể tin được, trong đó chẳng những có huyết mạch chi lực cường đại chiến thú vật, càng là có luyện chế thánh phẩm thiên khải trọng yếu tài liệu, ví dụ như mặc Long Pháp Kim, Xích Long Huyền Kim các loại. Cái này Thương Trung Kiếm chậm rãi mà nói, đem hạ tiên giới diện mạo chậm chậm mở rộng, toàn trường người tất cả đều bị hấp dẫn lấy. Nhất là các loại quý tài nguyên, có ít người nghe đến Sích Long Huyền Kim, Mạc Long Pháp Kim những chữ này thời điểm không sai biệt là muốn ngảy lên. Không đúng sao? Thương gia Am hiểu nhất khai phá từng cái xa lạ Stars, làm sao sẽ đem tin tức trọng yếu như vậy để lộ ra đến, còn nữa nói, thương gia cũng không có nắm chắc, điều này nói rõ cái kia mảnh sở tạc cực kỳ hung hiểm. Khẳng định hung hiểm, thương gia ăn không vào, cái này mới tìm tìm giúp đỡ, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chính là cái đạo lý này. Vậy liền đáng giá đi xem một chút, vạn nhất phát hiện cái gì trọng yếu tài nguyên, cái này có thể so chết các gia tộc thần dịch tư cách tốt hơn nhiều à. Trong chốc lát, không ít người đã độc tâm. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí quen biết người tụ cùng một chỗ thương lượng làm sao đi thám hiểm. Cao Nhi Á cũng là mượn cớ tới cùng Hoàng Diệu Y Y chuyện trò, mà người này bên cạnh thật có mấy người, sắc mặt khó coi hướng tần mục vây quanh. Trong đó một người nhìn chằm chằm Trần Mộc, nói: "Làm sao, cao công tử muốn cùng ngươi thay cái chỗ ngồi, chút chuyện nhỏ này ngươi cũng dám cự tuyệt, không phải là muốn chết?" "A, ngươi muốn giết chết ta sao?" Trần Mộc nhìn đối phương, hỏi ngược lại. "Rất tốt, cái đồ không biết sống chết, ngươi sẽ chờ xui xẻo người kia hung hăng nói." Hoàng Diệu Y Y cũng là chú ý tới điểm này, nàng lặng lẽ truyền âm cho Trần nói: "Người này tên Hải, mặc dù không có danh quý gì." Thế nhưng thực lực không tầm thường, mà còn cùng từng cái thế lực công tử Ca đi rất gần. Lúc này, Cao Nhi Á nhìn Ngụy Hải một cái, nói, "Trở về." Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng là tham gia náo nhiệt nói, "Ngụy Hải trở về à, ngươi đừng đem nhân ra dọa tệ ra quần. Ngụy Hải sắc mặt âm hiểm cười một tiếng, lúc này liền vươn tay, trong miệng nhưng là nói, "Làm sao lại thế, ta chỉ là dạy hắn làm sao làm người mà thôi." Chết! Tân Mục gầm thét một tiếng, trong miệng thoát ra một đạo thể khí màu trắng. Phanh! Thể khí đánh vào Ngụy Hải mặt, lúc này người này liền phía sau bay ra ngoài, toàn bộ mặt nổ tung, ngất đi. Người xung quanh chỉ là lạnh nhạt nhìn qua, cũng không có gây nên bao lớn văn động. Tại giác đấu trường, loại này ổ đã sự kiện thấy cũng nhiều, cũng không thế nào lý kỳ. Cao Nhĩ Á bất ngờ đứng dậy, nhìn chằm chằm Hoàng Diệu Yi, nói: người chân hoàng điện đã đắc tội Trần ra, về sau vẫn là cẩn thận một chút tốt." "Chư vị, chư vị, có một kiện đại sự ta hình như quên nói cho các người biết, tại vô số năm trước, đã từng có một cái cường giả dáng lâm tại ta thần thổ, một mình một người kém chút đem ta thần thổ hủy diệt, mà người này cuối cùng cũng là lựa chọn tại cái kia mảnh sợ tạc lạc." Thương trung kiếm lại tuôn ra một cái kinh thiên thông tin. "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Giáp đấu trường lại lần nữa kinh động. Thiên nột, Thiên hoàng tiền Bối thật vẫn lạc tại cái kia mảnh Stars. Tưởng tượng năm đó, Thiên hoàng Tiễn Bối một người đánh nổ không biết bao nhiêu cường giả, những năm tháng ấy, mặc dù là thần thổ hắc ám nhất thời kỳ, nhưng cũng là cường giả tối cường thời kỳ a. Thật bất khả tư nghị, nhớ năm đó, Thiên hoàng Tiễn Bối rời đi chúng ta thần thổ, sau lưng nhưng là đi theo vô số tùy tùng, mênh mông Stars, theo đuổi không bỏ, không biết bao nhiêu người chết tại tinh không. Thế mà còn có loại này sự tình. Tân Mục tự nhiên biết chân tổ vô cùng tương đại, chỉ là cái này cũng quá cường đã đi, một người đánh nổ toàn bộ Stash. Không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua. Thiên hoàng tiền bối đã mất đi, mà hắn lăng tầm nhưng là tại cái kia mảnh Stars, tại một cái tên là Hạ Tiên giới ngôi sao, ngọn núi kia gọi là Thiên Khư Sơn, Hạ Tiên giới sinh vật cấp thấp không dám mở ra núi này, chúng ta có cái gì đáng sợ? Suy nghĩ một chút trong đó bảo tàng a. Ha ha ha. Thương trung kiếm nói xong, cực kỳ đắc ý. Rất tốt, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chính mình hơn người một bậc, còn muốn đi mở ra Thiên Khư Sơn, thật sự là ngây thơ a. Tần Mục rất ít trở mong những này ngu mọi người tự tìm đường chết. Chương 535, lại trở về, chương 535, lại trở về. Thương gia tạo thế vô cùng thành công, hấp dẫn số lớn cường giả cùng thế lực Không ít gia tộc, thế lực bắt đầu mở rộng nhận, tìm kiếm cường giả gia nhập tiến về hạ tiên giới thám hiểm đội ngũ bên trong. Nhất là những người này biết được hạ tiên giới còn có vô cùng vô tận vũ trụ nguyên thạch, quả thực toàn bộ đều điên, hẳn không thể lập tức liền tiến vào trong đó, cấp đoạt đếm mãi không hết bảo tàng. Chỉ có tần mục biết những này cái gọi là vũ trụ nguyên thạch có cỡ nào khó làm, sông hồng trạch khổ hại, ha ha, trừ phi chứng đạo thành tổ, nếu không một điểm đường sống đều không có, đừng nói cái gì phong tiên thận, liền xem như tại cường đại tu sĩ tiến vào bên trong cũng sẽ vật lạc. Trừ thương gia đã xác định không đi không được bên ngoài, cao gia người cũng trộn lẫn ở trong đó. Trần gia người tự nhiên sẽ không thiếu, liền chân hoàng điện người đều động tâm, Huyết lao tự hồ biết Tần mục nội tình, còn đặc biệt tới hỏi tham ý kiến của hắn. Tần mục cho Huyết lao ý kiến thì là có thể không đi tốt nhất đừng đi, nếu không muốn trở về sẽ rất khó, gần như không có khả năng trở về, bất quá hắn lén lút đối Huyết lao nói, bất quá các người chân hoàng điện có thể giống chống Khua Chieng làm chuẩn bị, bởi vì các người nhất cử nhất động còn tác động không ít tâm tư người đâu. Huyết lão là nhân vật nào, đây quả thực là nhân tinh a, lập tức minh bạch Tần Mộc ý tứ, nói, "Này, ngươi tử này quá a." Trần gia người, Cao gia người khẳng định bí mật quan sát ta chân hoàng điện động tĩnh mà ngươi để chúng ta gióng trống khu chieng làm chuẩn bị, đây là tại dụ dấu cái này hai thế lực lớn bị lừa a. Ngươi nói một chút cũng không có sai, bất quá ngươi còn xem nhẹ một điểm, đó chính là hiện tại toàn bộ thần thổ đều quần tình xúc động, hận không thể lập tức liền tiến vào hạ tiên giới, mà các ngươi chân hoàng điện lại án binh bất động, chẳng lẽ các ngươi biết nội tình gì? Đến lúc đó các đại thế lực tổn thất nghiêm trọng, không thiếu được muốn cầm các ngươi chân hoàng điện đến chút giận. Tân Mục nhìn vấn đề rất là toàn diện, một câu nói chúng. Tê. Lao hít vào một ngụm khí lạnh, lại đi nhìn Mục, hắn vô luận như thế nào cũng không dám nói ra hỏa này là cấp thấp sinh linh. Vô số thế lực lớn đều tại làm chuẩn bị, trong đó có một cái gọi là Hạo Thiên cổ tộc thế lực, càng la chút dương, chấm chặn nhận người muốn đi tới Hạ Tiên giới, cái này không tần mục liền lặng yên không tiếng động tiến vào cái này thế lực bên trong. Liên tại đại quân xuất phát ngày đó, một cái đại tin tức truyền ra. Hạo Thiên cổ tộc đại tiểu thư trở về, căn cứ vị đại tiểu thư này, lời nói bọn họ tìm tới vô cùng chân quý khoáng vật cùng thần dược, đã sắp bổ dưỡng được thần dịch, nhưng là bị Hạ Tiên giới sinh vật cấp thấp cho cướp đoạt. Thiên lột, vũ tiểu thư trở về. Vậy đã nói rõ hạ tiên giới sát thực tồn tại vô cùng cường đại chiến thú vật, hơn nữa còn có rất nhiều bảo vật, nghe đồn Khinh Vũ tiểu thư đã từng rơi xuống tại hạ tiên giới một cái tên là Thiển Phong địa phương. Quá đáng ghét, hạ tiên giới những này cấp thấp dã man nhân lại dám đối khinh vũ tiểu thư đánh, còn cầm tù khinh vũ tiểu thư, muốn để vị đại tiểu thư này trở thành sùng vật của hắn, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn được à? Các loại thông tin bay đầy trời, bất quá cái này khinh vũ tiểu thư thông tin nhưng là thật. Tân Mục không khỏi cười khổ, không nghĩ tới chính mình đã từng sủng vật vậy mà là Hạo tiên cổ tộc đại tiểu thư, nếu là bị cái kia nữa nhận ra mình, không biết là tình huống như thế nào. Cuối cùng Thần thổ góp đủ dòng dã 18 con đội ngũ, trong đó có Thư gia, Trần gia, Cao gia, Hạ Thiên, cổ tộc các loại thế lực, hướng về Hạ Thiên giới sợ tạt xuất phát, mỗi một cái đội ngũ ít nhất đều phái ra 7 chiếc chủ chiến hạng, trong đó siêu thần cấp tiên khải đoán chừng đến không hết. Giày đang đắng bắt ngát tinh không bên trong, mỗi một ngày đều là vô cùng buồn chán cùng thiếu thốn. Đi lại không sai biệt lắm có thời gian hơn 3 năm, bỗng nhiên, hạm đội bị công kích. Không tốt, có thiên thần cấp dị thú công kích, chuẩn bị khai hỏa. Đúng. Vô số hỏa lực đều mở, bất luận cái gì tồn tại đều đem hủy diệt ở trong đó. Tân nhìn tờ lưỡi Cổ này hỏa lực sợ rằng nhân tiên ở trong đó đều muốn vạn diện, bọn gia hỏa này thật đúng là không thể coi thường. Lại là thời gian 3 năm đi qua, bọn họ tựa hồ có ý tại tránh đi tất cả tinh không bên trong cấm khu, cho nên đi cực kỳ chậm chạp, chọn vẹn thời gian 6 năm, cuối cùng nhìn thấy hạ tiên giới. Mọi người thấy hạ tiên giới, vô cùng hưng phấn, 18 con đội ngũ thủ lĩnh nhân vật vì tranh đoạt hạ tiên giới các loại tài nguyên mà ở ý. Hung Trạch Huyền cốc nơi này ta Trần gia đã nhìn chúng, các ngươi không thể tại tiến vào trong đó. Hung Trạch khổ hải là ta thương gia, dù sao kế hoạch này là ta thương gia đầu tiên đưa ra đồng thời thúc đẩy. Tôi ta Ta cao gia liền đi thập phương cấm địa, nơi này cũng không ít chỗ tốt. Chúng ta liền tuyển chọn Hoàng Tuyển Quỷ Thành. Bọn họ ấm ý không ngừng, thế nhưng tiến lên bộ pháp lại không có định chỉ, dần dần đã đi tới hạ tiên giới tinh không, mọi người thấy cái này màu mẫm mà còn cổ lão ngôi sao, thương phấn chi tâm không cần nói cũng biết. Những loại cấp thấp sinh vật quả nhiên đều là rất rươi, để đó bảo sơn cũng không biết khai thác. Lần này chúng ta nhất định muốn bắt lấy một chút chiến thú vật, giác đấu trường lại phải có trò hay trình diễn. Chính là, tương ra cái kia tiên tinh vương tuyệt đối không phải vô địch tồn tại, bởi vì chúng ta cũng muốn phát đạt. Ha ha, ha. cũng là nhìn thấy màn này Tâm tình của hắn có chút cổ quái, chính mình lại nhiều lần rời đi hạ tiên giới, mỗi một lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, chẳng lẽ còn có cái gì chưa xong sự tỉnh tại giang buộc chính mình? Kỳ quái, chúng ta làm sao không cách nào xuyên thủng cái này ngôi sao mê vụ, nhìn thấy chân thật nội bộ, chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Khẳng định là Thiên Hoang Tiền Bối đem chúng ta tồn tại nói cho những này sinh vật cấp thấp, hắn làm ra một chút phòng ngự mà thôi, bất quá cái này có cái gì đâu? Tại Cường Đại Hỏa Lực phía dưới, tất cả phòng ngự đều là gà đất chó sành. Chính là, chúng ta chạm thứ nhất liền lựa chọn tại Tiền Phong a. Ầm ầm. Đợt thứ nhất hạm đội đã xung phá tầng khí quyển. Tuấn về hạ tiên giới thẳng tiến, bọn họ cũng là cực kỳ tinh chuẩn, thật đúng là lao vùn vụ tại Tiên Phong trên không. Lập tức, Tiên Phong bên trong không ít tiên huyền chi biến cảnh giới tu sĩ phát hiện một màn này, trực tiếp bắt đầu công kích, thậm chí bắt đầu cướp đoạt những chiến hạm này. Ha ha ha, những người này thật là quá ngu, thậm chí ngay cả chiến hạm cũng không biết, còn tưởng rằng là cái gì tốt bảo bối đâu. Bọn họ vũ lực quá thấp bưng, thậm chí liền hỏa lực đều không có, không đủ nói ư. Kỳ quái, vì cái gì những người này nhục thân đều rất bình thường đâu? Chẳng lẽ nơi đây cường đại chiến thú vật cũng rất hi hữu? Đột nhiên, một đoàn ánh sáng xanh lục phóng lên tận trời, lập tức dẫn tới những người này thét lên liên tục. "Thiên nột, ta nhìn thấy cái gì? Đây là tiên dược a?" "Thật là tiên dược, mà còn đã có linh trí, một khi bắt được, có thể bồi dưỡng vương giai thần dịch, thậm chí còn có thể xuất hiện thần giai thần dịch." "Không tốt, trấn ra người hèn hạ như vậy, bọn họ vậy mà xuất thủ trước." Ngẫm mắt, những thế lực này toàn bộ đều loạn, căn bản không quản phía trước cái gì bố cục cái gì ước định, toàn bộ đều tự mình hành động, vì truy đổi bảo vật, căn bản không quản tiến vào địa phương nào. Chương 536, khắp nơi cướp đoạt, chương 536, khắp nơi cướp đoạt. Cuối cùng đã tới hạ thiên rồi. Tần Mộc trong lòng kế hoạch bắt đầu mở rộng, hắn thần tốc đem chính mình tiến hạm tất cả Hạo Thiên cổ tộc người toàn bộ đều giết chết, sau đó thông qua chiến hạm đưa tin khí hướng Tiêu Vô Tà, Lý Vô Đạo đám người gọi hàng. Phía trước hắn cướp đoạt cái kia thanh đồng đại phương khối, cũng chính là thần thủ mọi người trong miệng chiến hạm lưu tại Diêm Vương điện, lúc này có đất dụng võ. Lý Vô Đạo, Tiêu Vô Tà, ai còn tại, nói chuyện. Đương nhiên, Diêm Vương điện viện bên trong cái kia khối phát ra thanh, đến hắn đánh mình, mơ mơ màng màng nói: Sư phụ, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục uống rượu, đều là Hắc phù Đồ bức ta. Người nào bức ngươi? Với tiểu tử quỷ? A, không đối, người nào đang nói chuyện? Hắc phù Đồ lập tức sắc mặt kinh nghi, hắn rất muốn nghe đến Tần mục âm thanh. Hắc phù Đồ, đừng hết nhìn đông tới nhìn tay, là ta, Tần Mộc, ta trở về. Tần Mộc nghe đến Hắc phù Đồ âm thanh. A, một tiếng kêu sợ hãi, nháy mắt Diêm Vương điện náo nhiệt, không ít người xông vào thanh đồng đại phương khối bên trong. Tần Mộc cuối cùng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, hắn cực kỳ tỉnh táo, nói, "Chư vị ta trở về, ta bây giờ đang ở tiền phòng, các ngươi cẩn thận nghe lấy." Ta hiện tại có cái kế hoạch lớn. Lần này trước đến 18 cô thế lực, mỗi cái thế lực đều điều động trọn vẹn 7 chiếc chủ chiến hạm, mà trong đó cấp bậc cao nhất chủ chiến hạm bên trong đều có thần dịch tồn tại, đây là một lần cơ hội tuyệt vời. Ma Hạo Thiên cổ tộc những chiến hạm khác đều đi truy tìm tiên dược, chỉ để lại một chiếc chủ chiến hạm. Tần Mục đem chính mình chô gánh chịu chiến hạm thu phục về sau, liền đi tới chủ chiến hạm cửa ra vào, lấy ra thân phận minh bài, sau đó nói: "Hạm trưởng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Xoát một tiếng, chủ chiến hạm cửa khoang mở ra. Tần Mục đi vào. Có cái thị vệ lập tức hỏi: "Ngươi có chuyện gì?" "Không có chuyện gì." Ta là đến nói cho các ngươi một tiếng, chiếc này chủ chiến hạm hiện tại là của ta." Tân Mục cười hi hi nói, sau đó chỉ một cái đâm tới. Phốc, huyết hoa tóe ra, người thị vệ kia lập tức chết thảm. "Ngươi muốn tạo phản sao? Xin nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi qua là một cái khổ lực. Cho ta cầm xuống người này." Tân Mục không hề lo lắng bọn họ lẫn nhau đưa tin, bởi vì hắn đã cắt đứt tất cả đưa tin tín hiệu trang bị, lập tức mở rộng sát thủ, không nhiều sẽ thời gian, chiếc này chủ chiến hạm liền đổi chủ. Khống chế chủ chiến hạm về sau, hắn lập tức đi phòng chứa đồ, phát hiện trong đó xác thực có thần lực, bất quá còn tại giai đoạn buổi dưỡng. Bất quá liền hiện nay dự hiệu đã đạt đến cao giai thần dịch độ cao. Tất nhiên còn chưa trở thành vương giai thần dịch, vậy liền giữ đi." Tân Mục tự nói một tiếng, hắn sau đó lại đem đưa tin trang bị sửa chưa tốt, bắt đầu mệnh lệnh còn lại chiến hạm hướng về Diêm Vương điện phương hướng thẳng tiến. Đến nhất định phạm vi bên trong, Tân Mục cũng không có để còn lại chiến hạm đi theo, mà là đích thân tư thế chủ chiến hạm tiến vào Diêm Vương điện. "Má ơi, đây rốt cuộc pháp bảo gì, vậy mà như thế lớn, không phải là tiên khí." Hắc Phù Đồ nhìn thấy dài đến trăm chủ chiến hạm, cả người đều sửng sốt. Cố phong Tuyết nhìn xem nhảy xuống Tân Mục, khẽ cười, nói: "Tần huynh, chúng ta lại gặp mặt." bị một quyền đi qua. Lý Vô Đạo hung hăng đập tần mục một quyền, khóc lóc khóc lóc lại cười, hắn đầy mắt nước mắt nói, ngươi không phải là đi tiên độ, tại sao lại trở về? Ta sợ ngươi gây chuyện, cho nên tới cho ngươi kết thúc tới. Tần Mục cười ha ha, trong mối cảm xúc lẫn lăng. Sư phụ, không huyết tiền nào tới, ôm tần mục cánh tay, chết không buông tay. Tiêu Vô Tạ nhấc nhấc quần, nói, đây mới là nhà mình huynh đệ, ta nghe ngươi nói muốn đại kiếp dị vực sinh linh liền toàn thân hăng hái, có hay không mỹ nữ dài đến thế nào? Ta dựa vào, ngươi da hỏa này, lúc nào biến thành bộ này được vậy? Mục ngạc nhiên, toàn bộ Diêm La điện hân hoan ngãy cứng. Bắt đầu nhóm lửa tìm nướng, hào tiểu chuẩn bị. Cố Phong Tuyết sau đó nói, "Tần huynh, ta đã phái người nói cho thần quỷ, ma quỷ, quỳnh giao tiên tử lắng người, không có gì đáng ngại à. "Không có việc gì, đại gia tới chúng ta hành động liền dễ dàng hơn." Tần Mục gật gật đầu. Sau một lát, thần quỷ cuồn máy mã đến, hắn thấy được Tần Mục lần đầu tiên chính là giận mình, nói, "Ta đi, tu vi của ngươi cấp tốc như vậy, đã bước vào tiên nhân cảnh giới đi." Tần Mục lắc đầu, nói, "Còn thiếu một chút, hiện tại bất quá là vượt qua thiên kiếp, bất quá còn không có triệt để thủy biến, hiện nay mới chỉ là đế tôn đỉnh phong thực lực. Ngươi thật đúng là cái quái vật a." Ta cho rằng ta tu luyện đã rất chăm chỉ, ai biết ngươi không một chút nào trì hoãn." Thân quý đối tần mục tốc độ tu luyện cực kỳ kinh ngạc. "Đều đừng nhàn rỗi, chúng ta trước đi chủ chiến hạm, vung lên ta còn có đại lệ cho các ngươi chuẩn bị đâu." Tần mục cười ha ha một tiếng, kêu gọi mọi người tiến vào chủ chiến hạm." Mà lúc này đây, thương gia hạm đội đã lái vào hồng trạch khổ hải phạm bi. Kỳ quái, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều là mênh mông hải dương, làm sao sẽ có quái lực đồ vật quái nhiều chiến hạm đâu? Đồng nhiên, bọn họ tất cả chiến hạm toàn bộ đều mất linh, căn bản là không có cách thao túng, toàn bộ đều lọt vào bể khổ bên trong. Mà đội thành bên ngoài một bên, Thần tổ Hồ Lan gia tộc chiến hạm nhưng là hướng về thánh tộc một chỗ thánh sào xuất phát, chẳng những tiêu diệt hết toàn bộ thánh tộc chiến sĩ, mà còn thu hoạch tương đối khá. Cũng là chỗ này thánh sào không có tộc vương cấp bậc cao thủ, căn bản là không có cách ngăn cản cố này hòa lực, cho nên toàn bộ đều chết hạm. Hắc hắc, những này cấp thấp sinh linh quá yếu, căn bản không phải đối thủ của chúng ta à. Chớ khinh thường, nhanh chóng quét dọn chiến trường, cướp đoạt tất cả hữu dụng tài nguyên, Trần ra người cùng Hải Hoàng gia người tựa hồ đã tiến vào tiền phong chỗ sâu, không thể để bọn hắn một nhà độc đắc. 18 cỗ thế lực hướng về Thánh tộc Thánh Sào xuất phát, cỗ lực lượng này sát thực quá đáng sợ, liền xem như có 1 2 cái tộc vương cấp bậc cao thủ xuất hiện, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ hòa lực. Rất nhanh, Hồ Lan gia tộc hạm đội tiến vào Thiên Hoàng Thánh tộc phạm vi, nhưng là bị thiệt lớn. Cái gì? Chết 18 vị cao thủ, trong đó còn có 2 tôn thiên thần cấp bậc cao thủ, chiến hạm hư hại 12 chiếc, chuyện gì xảy ra? Cho ta xuất động siêu thần cấp thiên hải, nhất định phải cầm xuống nơi này, nếu không, lần tổn thất này không cách nào đền bù, chúng ta liền tính xuống trở về cũng muốn bị phạt. Phanh phanh phanh. tộc chiến hạm còn tại điên cuồng xuống. Căn bản không người nào có thể ngăn lại Thiên Hoàng Thánh tộc cao thủ công kích, mà lần này Hô Holan gia tộc thủ lĩnh nhân vật cũng là mặc Thiên Khải chuẩn bị nhất quyết sinh tử. Một tiếng ầm vang, chủ chiến hạm triệt để vẫn diệt, vị này thủ lĩnh cũng là chết thảm trong đó, đây là thần thổ thế lực nhận đến lần thứ nhất trọng thương, hậu quả thì là toàn quân bị diệt. Tại chỗ rất xa, tân mục còn muốn cướp đoạt Holan gia tộc chiến hạng, bởi vì cái này gia tộc cơ bản không có gì cao thủ, ai biết nhân ra không biết sống chết đi tìm Thiên Hoàng Thánh tộc phiền lần này tốt, toàn quân bị diệt. Bọn gia hỏa này, làm sao đi trêu chọc Thiên Hoàng Thánh tộc. Chương 537, đại kiếp sắp tới, chương 537 đại kiếp sắp tới. Hô Lan gia tộc xem như là triệt để xong con bê, mặc dù cái này gia tộc cũng là có thần dịch tồn tại, nhưng bây giờ không thuộc về Tân Mục, chỉ mong Thiên Hoàng Thánh tộc người còn chưa phát hiện thần dịch bí mật. Tân Mục lập tức nói, đi cái kế tiếp mục tiêu. Vừa mới, bọn họ đã tranh đoạt một cái thế lực thần dịch, chính là bởi vì như vậy, mới bỏ qua Hô Lan gia tộc. Sau đó, bọn họ lại thành công đánh cướp ba chi thế lực, cướp đoạt thần dịch. Thế nhưng tất cả đều là cao giai thần dịch, khoảng cách vương giai thần dịch còn thiếu một chút, Tân Mục không nhịn được nhớ tới Trần gia cùng Hải Hoàng gia thế lực. Hiện tại đi Tiền Có lẽ còn có cơ hội thu hoạch được càng lợi hại hơn thần dịch, đi. Trần gia, người cùng Hải Hoàng gia, người toàn bộ đều phát hiện nằm ở thiền phong bên trong viện tử, đều nghĩ ngay lập tức tiến vào bên trong, lẫn nhau tranh chấp không dưới. Dù sao cái nhà này bên trong tiên dược nhưng là không cách nào tính toán. Trong đó, chân hoàng điện thế lực cũng là tiến vào hạ tiên giới, mà lại là một đường thông suốt không trở ngại, về sau gặp thánh tộc bên trong cường đại tộc đàn, tan tác mà chạy. 18 cô thế lực, hiện tại chết thì chết, thương thì thương, quân lính tăng giã, bọn họ hoàn toàn tung lúng hạ tiên giới cường giả. Mụ, đây rốt cuộc là ngôi sao gì? Làm sao tùy tiện gặp phải một cường giả đều là siêu cấp thân thể, huyết mạch chi lực vượt qua thượng của chúng thần quốc độ tất cả truyền thuyết. Chết tiệt tương gia, bọn họ khẳng định là lừa gạt chúng ta, che giấu tình hình thực tế. Thiên đột, thế thì còn đánh như thế nào? Đừng nói chúng ta những người này tay, liền tính thần thủ cường giả ra hết cũng không nhất định có thể đánh thắng nhân ra à, chúng ta là tự tìm đường chết ta. Mọi người buồn bi thương thích, hoàn toàn không nghĩ tới cái này cái gọi là hạ tiên giới có nhiều như vậy cường giả, mà còn căn bản không dạng đạo lý, vừa ra tay, bất luận là chiến hạng vẫn là tiên khai, trực tiếp bị xé nứt, thủ đoạn vô cùng hung tàn. Rất nhanh thông tin truyền đến tần mục vị trí chủ chiến hạm bên trên, Nguyên Lai Hạo Thiên cổ tộc cường giả cũng là gặp Thiên Hoàng Thánh tộc. Không tốt, Thiên Hoàng Thánh tộc cường giả phát hiện thần dịch bí mật, bọn họ hiện tại cũng là toàn diện đánh giết những này thần thổ đạo phỉ, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tần mục lập tức minh bạch có người cạnh tranh, cái này để hắn không dám ở bưng lòng. Liên tại bọn hắn chạy tới tiền phong thời điểm, bỗng nhiên một ngọn núi xuống lại, hóa thành một cái cự nhân, cưới một đầu rùa đen hướng về trấn gia người cùng hải hoang gia người xung phong liều chết tới. Rống, một đạo quỷ dị hát sắc quang mang tới. Trọn vẹn ba chiếc chủ chiến hạm lập tức biến thành hư vô. Cái gì? Đây là tồn tại gì, làm sao sẽ lợi hại như thế, vì sao lại có loại này sự tình phát sinh? Trần gia người triệt để luống cuống. Thân Quy nhìn thấy người Khổng Lô kia, lập tức đối Tần Mục nói, "Không tốt, bọn họ chạm đến Tiền Phong cấm kỵ, lui, nếu không cũng đã muộn." "Xiù xiù xiù." Tần Mục lập tức tư thế chủ chiến hạm rút lui. Đương nhiên, sắc trời hoàn toàn tối xuống, tựa hồ tất cả mọi thứ đều đặc lại. "Không tốt, tại sao ta cảm giác tận thế muốn tới, chẳng lẽ muốn phát sinh thiên địa đại kiếp?" Thân Quy đột nhiên sinh ra dự cảm vô cùng không tốt. "Ta cũng cảm giác sự tình không ổn." Tần mục trong lòng thỉnh thịch nhảy. Hắn cảm giác chính mình đã không cách nào khống chế thế cục. Lúc này, Hiên Viên thiên đột nhiên nói chuyện, hắn chậm rãi nói, "Ta cảm thấy lao tổ lực lượng." Bầu trời tang tối bên trong xuất hiện một khối có thể di che bát hoang đĩa. Trên bầu trời xuất hiện hai cỗ to lớn cao ngạo ý chí tại giao phòng, sau một hồi lâu, sắc trời dần dần phát sáng lên. Đợi đến tất cả đều có thể phát giác thời điểm, mọi người phát hiện trần ra người cùng hải hoang ra người, bao gồm tất cả chủ chiến hạng toàn bộ đều biến mất. Phản phất tất cả đều không có phát hiện, lại hình như thiên địa bị gây dựng lại một lần. Hiên Viên Tiên Đồ đi nói, "Hắc ám muốn giáng lâm, có lẽ lần tiếp theo tiên đồ bắt đầu, chính là tất cả hủy diệt bắt đầu." thậm chí thật tôn cấp những cường giả cũng sẽ xuất thế. Thần thổ 18 cố thế lực đến hạ tiên giới tống tiền, nhưng là toàn diện tăng tác, không vẹn vẹn không có thu hoạch được bất kỳ chỗ tốt nào, mà còn toàn bộ đều lưu tại hạ tiên giới. Nhất là thánh tộc bên trong cực lớn cường đại tộc đàn càng là thu hoạch tương đối khá, bắt được không ít thần thổ người, nghiêm hình bức cùng, hỏi không ít tin tức hữu dụng. Chỉ một thoáng, toàn bộ hạ tiên giới phẫn nộ. Cái gì cầu thí thần thổ, dám can đảm đến phạm ta quê hương, quả thực tội đáng chết và lần. Trừng phạt thần thổ, không thể để những loại dị vực chó chết xem thường chúng ta. Xuất trình đặc diện thần thổ Lập tức, hạ tiên giới thánh tộc, yêu tộc, nhân tộc, ủy tộc tất cả tộc đàn chưa từng có đoàn kết, nhất trí đối ngoại, ồ nào muốn chinh chiến Stars, đạp diệt thần thổ. Diêm La điện bên ngoài có cái đầy bùi đất ra hỏa chất vận chạy trốn đi vào, vậy mà là lý vô đạo. Nhưng gặp hắn hùng hùng hổ hổ nói, "Ta đi, lão tử bất quá là tư thế chiến hạm đi lao vụn vụt một vòng, kém chút bị người đánh chết, thánh tộc, nhân tộc, yêu tộc tất cả mọi người hướng ta chào hỏi tới." Diêm La điện bên trong cũng không ít tù binh, bọn họ lại đi nhìn tần mục đám người thời điểm quả thực muốn chửi mẹ, chỗ này nào có kẻ yếu, liền xem như một cái 3 tuổi trẻ con cũng có hàng lạng phục hồi lực lượng. Mù Trở ta trở lại thân thủ, ta nhất định muốn kết hợp đông đảo thế lực, đem thương gia nhổ tận gốc. Quá hữu kiến người, còn nói chỗ này khắp nơi đều là bảo tàng, tất cả đều là sinh vật cấp thấp, này chỗ nào cấp thấp, rõ ràng đều là từng cái ma thần nha. Ta hối hận, ta liền không nên tới, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta là vô tội. Đám này tù binh hối hận không thôi, toàn bộ đều mắng thương ra người. Sắp biến thiên, đây là tần mục đám người hiện nay gặp phải vấn đề lớn nhất. Dựa theo hiên viên thiên thuyết pháp, không bao lâu nữa Sợ rằng từng cái cấm địa cường giả đều muốn xuất thế, không nói những những, chỉ là thập phương cấm địa vị kia xuất hiện, đủ để cho toàn bộ hạ tiên giới đều ở vào diệt tuyệt trạng thay a. Hiện nay, chúng ta không có cái gì biện pháp tốt, duy nhất có thể làm chính là cường đại chính mình tự lực, tranh thủ sống sót, sống sót mới là trọng yếu nhất." Tần Mục Kiên định nói. "Lần này, bọn họ thu hoạch cũng là không ít, cấp đoạt trọn vẹn 6 phần thần dịch, mặc dù cũng còn không phải vương giai thần dịch, thế nhưng đã cách vương giai thần dịch không xa." Tần Mục nói, "Người nào có hồng trạch khổ hải quan thạch, cũng chính là thần tổ mọi người trong Miện Vũ trụ nguyên thạch, ta đoán chừng là đến từ Hồng Trạch Khổ Hải thần tụỷ. Ta có" Thần Quỳ lập tức cống hiến ra đến, phụ thân hắn Quý đế tầng cấp tiến vào qua hồng trạch khổ hại. Tân Mục tiếp nhận cái này sợi huyền tụy, nhưng là phát hiện đây không phải là vũ trụ nguyên thạch, mà là hoàng nguyên thạch, sắc mặt vui mừng, nói: "Thứ này hữu dụng, bất quá lại không phải vũ trụ nguyên thạch, hiện tại chúng ta liền kém vũ trụ nguyên thạch." Thần Quỳ lại lần nữa đứng lên, nói: "Chuyện này giao cho ta đi, ta đi một chuyến bất hộ chi hạ, tin tưởng nhất định có thể thành công." "Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi, nếu như thực tế không được, đừng để Quý đế tiền bối khó xử." cũng không có cái gì dễ làm, Tiên tâm đi, nhất định sẽ thành công." Chương 538, kết thúc chương 538 kết thúc, đại kiếp sắp tới, yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, toàn bộ hạ tiên giới sẽ đại loạn. Mọi người thất kinh, hết thể đều không biết nên làm cái gì, mà lại tân mục lúc này thần du thái hư, phản phất chính mình không phải người của thế giới này, rời rạc tại bên ngoài, hắn suy nghĩ, hắn thần hồn nhìn ra tất cả hư ảo, trực tiếp nhìn thấy chân lý. Tại vô tận sâu trong tinh không, tam nhãn ma cơ tiền bối đột nhiên trở về chuyển, sau đó xuất hiện ở thượng tiên giới, hơn nữa còn đại chiến vô số cương địch, về sau lại về tới hạ tiên giới, bồi tiếp tân mục thám hiểm, lại về tới Vân phủ chi địa, về tới hoàng tuyển Quy thành. Về tới Thập Phương Cấm Địa, về tới địa để Thâm Uyên, xếp bằng ở không thấy ánh mặt trời lòng đất, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, Tam Nhãn Ma Cơ tiền bối xuất hiện ở nguyên hồn thời. Đại, nàng lấy tiên nhân tri tư đích thân dạy bảo tạo hóa đế tôn, đích thân dạy bảo khô huyết tiền chân tổ, đích thân dạy bảo thiên hoàng, gần như tần mục tất cả biết rõ lợi hại tồn tại đều có Tam Nhãn Ma Cơ thân ảnh tồn tại. Sau đó, Tam Nhãn Ma Cơ tiền bối bay trở về vũ trụ tinh không, thối lui ra khỏi hạ tiên giới, giới, xuất hiện ở ma vực, lại về tới huyền hoàng thế giới, về tới Thương Mục xem hiểu, thấy rõ Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sư hồng y trưởng môn sư huynh. Tất cả đều là hư hảo, đều là giả dối. Giống. Tân mục đột nhiên tỉnh lại, hắn ngắm nhìn một phía, chính mình vậy mà xuất hiện ở địa cầu trong nhà phòng ngủ, cái này. Mộng là vô cùng tận, lại không có kết quả.